Vạn giới bệnh viện tâm thần 56 chương 64 hết thảy nguyên nhân cái này có điểm giống là một cách mỉa mơ ai Tất cả mọi người vẽ lấy thằng Hề hóa trang Nhưng là Nhưng không có người biết Thằng Hề đến cùng là ai Bất quá, khăn nhưng biết Hắn trải qua cái kia lại thằng Hề Có các loại siêu anh hùng thời đại Đồng thời Hắn cũng biết Cách này được phong làm thần minh người đến cùng là một cái cỡ nào tên đáng sợ. Sở dĩ bây khơ chưa từng có cùng người khác nhắc qua một chút xíu liên quan tới thằng hề sự tình. Dù sao nếu để cho mọi người biết rõ. Trên mặt mình vẽ lấy đồ đẳng Bản thân hắn vậy mà là một cái tội ác tay trời. Điên cuồng kinh khủng tồn tại. Vậy thế giới này bên trên cuối cùng còn lại những người này. Đoán chừng trực tiếp liền sụp đổ. Nhưng hát ly. Cun cũng mặc kệ những này. Làm nàng nghe nói. Có một người dáng dấp giống như là thằng hề người đang hành tẩu trên mặt đất phía trên thời điểm. Nàng cả người đều trở nên hưng phấn. À. Trời ạ. Chính là hắn. Nhất định chính là hắn nàng la hét. Ta đi vào thế giới này sau liền biết. Ta tiểu bu đinh khẳng định còn sống cun nhảy tung tăng. Lại lâm vào một loại từ này hình thức. Bất quá tử lương lại lần nữa nhú mày. Bởi vì bây khơ nói lời có rất nhiều cùng mình chỗ hiểu có xuất nhập. Ta biết các ngươi sẽ trở lại. Kỳ thật. Ta cũng sớm đã muốn ủng hộ không ngừng. Đồ ăn. Không gian. Mơ. to Y. Gơm. Ta đã đều nhanh muốn hao hết. Dài nhất một nhóm người sống sót cũng sớm đã chết đi. Sinh lòng hải tử bắt đầu dần dần thích ứng thời đại này. Bọn hắn không có cách nào tiếp nhận hệ thống giáo dục. Dinh dưỡng không đầy đủ. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy mình nên sinh hoạt tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Bọn hắn bắt đầu sợ hãi thế giới bên ngoài còn tiếp tục như vậy. Chờ ta sau khi chết. Thế giới này liền toàn bộ xong. Bây khơ bi thống nói xong, bất quá còn tốt, các ngươi đến, các ngươi là đến cấu vứt thế giới này, đúng không? Không ai biết rõ bây khơ những năm này đều gánh chịu lấy cái gì. Bất quá rất hiển nhiên. Hắn đã trưởng thành là một cái có can đảm mang trên lưng chính mình năng lực chịu đựng bên ngoài áp lực nhân vật. Phan Cô nghe nói qua, hắn nhìn người án mắt rất chuẩn, nhìn hắn không có khoác lác. Cứ chờ một chút. Tử lương đưa tay. Đánh gãy bây phơ nói Còn có rất nhiều ta không để ý tới hiểu sự tình nói ví dụ như Tại 30 năm trước Ta rời đi thế giới này thời điểm Ta nhớ rõ ràng Vô đam thành phố tất cả nhân vật phản diện Đều đã bị đông lạnh mới đúng Thế nhưng là Làm ta lần nữa đi vào thế giới này về sau Ta đụng phải rất nhiều người Những người này rõ ràng cũng đã chết Nhưng là Bọn hắn vẫn sống nhảy nhảy loạn kém chút chơi chết mơ. O. I. G. Ta hoàn toàn chính xác. Nếu như thế giới này. Chính là tử lương lần trước tới vô đam. Như vậy. Giống như là ta lia. Mát hát tơ. Loại người này hẳn là đều đã chết mới đúng A. Bọn hắn đều bị trôn ở a bệnh viện tân thần trong tầng hầm ngầm. Tử lương tận mắt thấy qua những cái kia đông lạnh kho. Cũng cầm la bàn xác nhận qua. bây thơ lắc đầu. Vấn đề này. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta có thể xác định. Bọn hắn đều là rút quen làm ra. Tại ban đầu mấy năm. Ta đã từng mạo hiểm lén vào qua A-cam bệnh viện tâm thần phế tích bên trong. Nhưng là. Những cái kia đông lạnh kho toàn bộ đều bị chuyển không. Tất cả mọi người thi thể toàn bộ đều biến mất. Biến mất tử lương nhú mày Chẳng lẽ vì diện này ba man nắm giữ phục sinh người khác thủ đoạn đột nhiên Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì Ngay tại trước mấy ngày Su be man gõ mở chính mình tiểu bệnh viện cửa Nhưng lúc ấy hắn nhưng không có ăn mặc chính mình đỏ lam giao nhau chiến bảo Mà là ăn mặc một thân dân đi làm ưu phục Đồng thời hắn cũng phủ nhận chính mình là su be man điểm này Ngược lại cường điệu chính mình là la Ken, U, V, Quy, Quy, Mơ, có ý tứ Tử lương xoa cằm trầm tư nói Tốt à Vấn đề này trước thả một chút Như vậy kế tiếp vấn đề Cái kia trong giáo đường không gian di động đến cùng là chuyện gì xảy ra Còn có Vì cái gì ngươi đập đến người đi ra mặt đất về sau Không có bị vệ tinh đỉnh vị hệ thống phát hiện ngươi biết không dọc theo con đường này Chỉ có ta bị đuổi theo đánh Ta sương sườn tối thiểu đoạn hơn 40 lần tử lương rất khó chịu hét lên. Baker nghe được hơn 40 lần cách từ này thời điểm không khỏi nuốt ngụm nước bọc. Đây đều là Lucy ớt phúc làm. Ngươi biết. Hắn năm đó là quen tập đoàn kỹ thuật cố vấn. Kỳ thật. Bà man trên tay cơ hộp tất cả trang bị đều là xuất từ tay của hắn. Tại rút quen từ Gordon cuộc trưởng nhân cách bên trong đi ra ngoài. Cũng lần thứ hơi ai mặc vào chiến bảo thời điểm Lucy ớt phúc liền đã tiên đoán được thế giới này sẽ đi đến một đầu dạng gì con đường Sở dĩ Khi đó hắn tìm tới ta ngươi đúng vậy Chỉ có ta Bởi vì lúc ấy Toàn bộ vô đam thế lực ngầm Cơ hồ đều đã bị ta thống trị Hót tiểu tử ngươi thật đúng là không đơn giản à Tử lương nói xong Bây khơ lắc đầu Tiếp tục giải thích của mình Khi đó Lucy ớt phúc tiên sinh tìm tới ta Kỳ thật Hắn nguyên bản 10 phần chán phép ta Loại này mặt tối nhân vật Bởi vì Cha mẹ của hắn liền chết tại một lần khác biệt Thế lực sống mái với nhau bên trong Bất quá Hắn nói cho ta Thế giới này nguy cơ sớm tối Hắn không có có thể giải cứu thế giới này năng lực Đương nhiên Ta cũng không có Nhưng là ta hữu dụng một loại có thể đem người bọn họ tụ tập lại năng lực Sở dĩ Ta có thể đem hy vọng họ trùng truyền xuống tiếp Lúc ấy Hắn nói với ta ta chán xét ngươi Nhưng là Ta khẩn cầu ngươi nhường thế giới này lại kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian Cái kia về sau Hắn đem một chút vốn là dự định giao cho ba man kỳ lạ trang bị Giao cho ta Ví dụ như cái không gian kia chuyển di trang bị Hoặc là Loại này có thể che đẩy vệ tinh thăm dò tín hiệu ngọn đèn nhỏ Nói xong bây khơ từ trong ngực của mình xuất ra một cái giống như là bút đồng dạng vật nhỏ Nó không ngừng lóe ra Cái đồ chơi này Liện có thể nhường vệ tinh giám thì không đến ngươi à bây khơ gật gật đầu Đúng vậy Bởi vì những cái kia địa ngoại vệ tinh đều là lô si phúc tiên sinh chế tạo Sở dĩ, hắn tự nhiên có năng lực che đẩy lại nó. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia giáo đường, cái này cổ bảo, còn có bình thường ta phải đi ra tìm kiếm người sống sót binh sĩ, mới có thể có thể sống sót. Tử lương gật gật đầu, tốt à, tên kia ta biết, cho hắn điểm sắt lá, hắn đều có thể cho ngươi xoán ra cái hàng không nấu hàm đến. Năm đó nếu không phải trong cơ thể hắn tội nghiệt không được đạt tiêu chuẩn Ta cũng sẽ không phế khí lực lớn như vậy đi tìm giói xa lão gia tử ngươi nói cái gì bây khơ không có quá nghe hiểu hỏi A không có gì phát cào nhau Tử lương nói ra Như vậy Vấn đề liền đến Hắn tất nhiên có thể chế tạo ra nhiều như vậy cường đại thiết bị Như vậy Vì cái gì hắn không được chính mình thành lập một cái nhà máy Dùng cho đối phó ba man Hắn hẳn là có loại thực lực này Thật sự là hắn có, nhưng là hắn chết Chết đúng vậy, đem những này đồ vật tất cả đều giao cho ta về sau Lucy ước phúc tiên sinh liền tử sát A tử lương không khỏi nghi vấn hỏi Hắn nói Hắn tồn tại Mặc dù có thể tăng lên người sống sót chất lượng sinh hoạt Nhưng là, đồng thời cũng đang tăng thêm thế giới này bị triệt để tiêu diệt nguy hiểm. Bởi vì, chỉ cần hắn còn sống, giúp quen liền có cơ hội tìm tới chính mình. Mà nếu như hắn đạt được chính mình, như vậy, hắn khẳng định có 100 loại phương pháp, để cho mình lần nữa trở thành hắn kỹ thuật cố vấn. Đến lúc đó, thế giới này coi như một tia hy vọng đều không có. Mà tại cuộc sống tốt hơn Cùng tránh với cái thế giới này tạo thành tổn thất càng lớn hơn hại khả năng Ở giữa Hắn hiển nhiên là lựa chọn cây sau Hắn chết Ba man khoa học kỹ thuật thống trị Liền sẽ tê nhật trẻ không tiến Đây là hắn với cái thế giới này có khả năng làm cuối cùng cũng là tốt nhất cống hiến Cái kia về sau hắn liền chết Ta tự tay khẩu súng dao đến trong tay hắn Sau đó nhìn hắn bóp cò Hắn đối với ta nói câu nói sau cùng là tạ ơn Tử lương trầm mặt một lát Tại tần thi thời điểm Có ít người xé mở thiện mỹ sắc mặt Mà có ít người Thì vừa vặn tương phản Loại chuyện này hắn thấy nhiều Bất quá mỗi một lần đều có chút ít thồn thức Tốt à Lucy ớt phúc tiên sinh là người thú vị Nếu như sau đó có cơ hội Ta có thể lại mặt khác thế giới nhìn thấy hắn lời nói. Ta sẽ thay ngươi nói một tiếng không khách khí. Tử Lương nói. Như vậy lại xuống một vấn đề đi trong truyền thuyết kia. Hành tẩu tại về tinh giám thì phía dưới thằng Hề. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi ta đều biết. Thằng Hề đã chết. Trên ta một lần đi vào thế giới này trước đó. liền chết mới đúng bay khơ đột nhiên. Liện trầm mặt. Tử lương nhìn xem hắn vẻ mặt kia kỳ thật đã đoán được cái đại khái. Nói đi, nếu như ngươi thật muốn để thế giới này có một chút biến hóa, vậy ngươi liền không thể giấu riêng. Bây khơ thật sâu hít một hơi tốt a cái kia truyền thuyết chỉ là một cách hoang ngôn. Tử lương không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Bởi vì hắn biết rõ, thằng hề khẳng định đã chết. Không phải. Một khối cấp sơ xong sinh tội nghiệt mảnh vỡ. Chính mình tại hạ xuống vì diện này dây thứ nhất. La bàn liền có thể cảm giác được. Sở dĩ cái kia thằng hề đến cùng là ai tử lương nhìn chầm chầm bây khơ hỏi. Người kia chính là ta. Bây khơ cúi đầu xuống. Nói ra. Ta nhất định phải sáng tạo một cái đồ đằng. Dạng này mới có thể để cho mọi người tụ tập lại. Ta phải có lại hấp dẫn sống sót người thủ đoạn. Có thể lý giải, loại này hư giả hy vọng tại mỗi một lần tận thế hàng lâm thời điểm đều đặc biệt tốt dùng. Tử lương ghép bỏ khoát khoát tay nói xong. Bất quá! Ngươi tại sao phải đem đồ đằng thiết kế thành vô cơ hình tượng bây khơ bất đắc dĩ lắc đầu? Không phải đâu! Ta muốn thiết kế thành bộ dáng gì thế giới này hết thảy đều là ba man tạo thành. Năm đó ngươi rời đi về sau. Hắn liền đã bị điên triệt triệt để để. Hắn liền đã từng những chín hấu kia đều giết chết. Nếu như nói. Có hình tượng gì có thể để cho hắn trần chờ một cái. Như vậy. Trừ thẳng hề. Còn có thể có người nào A Tử Lương tiếp tục nhìn chằm chằm bây khơ. Lý do này đích thật là thành lập. Dù sao. Nếu như Sô đứng trước mặt Ba Man. Như vậy. Ba Man nội tâm là khẳng định sẽ có to lớn chập trùng. Bất quá. Cách này, chập trùng là hướng về phương diện tốt, vẫn là hỏng, vậy liền không được biết. Có thể vẹn vẹn dạng này a hẳn không phải là. Nếu như bây khơ vẫn là giống như trước đồng dạng. Chỉ là một cách bình thường tiểu lưu manh. Cách kia tử lương còn có thể tin tưởng. Nhưng là hiện tại, bây khơ đã không còn là năm đó tên tiểu nhân kia vật. Tử lương cười cười. a Ngươi trưởng thành thật là có điểm vượt quá sự liệu của ta a Hắn nói xong, ngươi đang gạt ta. Ta tại sao phải lửa ngươi bay khơ bày ra tay. Cơ hồng ta đợi nhiều năm như vậy. Vì chính là muốn để thế giới này sống thêm tới. Hiện tại mơ. O. I. Gơ. Ta đến ngươi. Ta không có lý do lại lửa ngươi à. Tử lương không nói gì. Sâu trong đôi mắt. Một chút xíu màu đỏ tươi hiện lên Hắn vẫn như cú yên tĩnh nhìn xem bây khơ Bây khơ cũng nhìn xem hắn Giờ khắc này thời gian phản phất đình chỉ Tử lương không có trả lời Bây khơ cũng không còn giải thích Qua một hồi lâu ha Haha tốt à Ngươi thật sự là lợi hại Bây khơ đột nhiên nhàn nhạt cười Giờ khắc này Hắn cái kia khích động Khẩn trương Rốt cục nhìn thấy hy vọng thần sắc lập tức biến mất. Hắn còng xuống lên sống lưng. Nít nhăn trên mặt bắt đầu làm sâu sắc. Một nháy mắt tựa hồ liền từ cái kia tiểu lưu manh. Biến thành một cái ốn tải ghế sofa bên trong người vật vô hải cao tuổi lão nhân. Ngươi làm sao thấy được, ta đang gạt ngươi. Bây khơ thản nhiên nói cả người khí chàng giọng nói đã hoàn toàn biến thành mặt khác một cái bộ dáng. Bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chưa có trở về tránh con mắt của ta. Tử lương giải thích nói. Ô bây khơ xứng sở. Chưa có trở về tránh con mắt của ngươi. Không phải là thành khẩn biểu hiện A đại đa số thời điểm là như vậy. Bất quá. Cũng có ngoại lệ ví dụ như ta. Tử lương nói. Ta đã thấy đồ vật quá nhiều. Vũ trụ ví mô cùng vi mô. Sao trời hội tụ. sụp đổ. Thế giới bị xé nước, bầu trời hạt mưa biến thành dung nhằm có rất ít người có thể dạng này bình yên vô sự cùng ta đối mặt lâu như vậy. Đặc biệt vẫn là lấy một loại đầu đường lưu manh hình thái. Bởi vì, mọi người biết sợ hãi ta biết, ngươi là muốn cho ta đối với ngươi ấn tượng. Một mực dừng lại tại ta lúc rời đi cái kia tiểu lưu manh bay khơ nhưng là, ngươi đã không còn là. Không phải, ngươi liền lắp không ra. Ha ha ha Baker lắc đầu tốt A có thể là lớn tuổi, diễn kỹ càng ngày càng kém. Tử lương sợ một cái bà vơ ai? Tất nhiên dạng này. Có thể nói cho ta. Vì cái gì ngươi muốn dùng thằng hề làm người sống sót đánh dấu à Baker thở dài một tiếng. Ai? Khả năng Lucy ớt phúc lão ra họa kia nói rất đúng. Tất nhiên ta cấu vứt không được thế giới này. Vậy liền hoàn toàn buông tay. Đem hắn giao cho người khác trong tay đi. Hắn nói xong, sau đó chật vật đứng lên đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn đáp án. Nói xong, hắn liền kéo lấy hắn đầu kia đã hoàn toàn cắt qua đi chân, ra hiểu đuổi theo hắn, cũng ra khỏi phòng. Đây là một đoạn rất dài con đường. 7 quẹo tám xé. Tử lương yên tính đi theo. Mà cun. Nàng tử vừa mới bắt đầu liền đắm chìm trong chính mình trong ý sâm. Liện vừa rồi hơ ai người nói chuyện đều không nghe lọt tê ai. Rốt cục bây khơ mang theo tử lương cùng cun đi vào một cái cổ bảo nơi hẻo lánh. Trước mặt hắn là một cái cửa vỗ. Bây khơ từ túi bên trong móc ra một cái chìa khóa, ấm đi vào, sau đó chuyển động. kết khóa cửa mở, bây khơ tướng môn đẩy ra. Đáp án, liền tại bên trong. Hắn nói xong, sau đó đưa tay ra hiệu tử lương bọn hắn có thể vào xem. Tử lương nghi ngờ đi tới cửa trước, hướng trong môn nhìn lại mài như vậy à đơn giản một chút. Tê hắn hít sâu một hơi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 56 chương 65 hỗ trợ đóng cửa lại trong môn. Là một cái phong bế gian phòng. Cơ hộ không có gì trang trí. Trên thực tế, cho dù có, cũng sẽ không có người để ý. Bởi vì tử lương ánh mắt đã bị ở giữa vật kia hoàn toàn hấp dẫn lấy. Khi là một cách đông lạnh kho Nhớ ký năm đó ở lần đầu tiên tới thế giới này thời điểm Tử lương tại A cam bệnh viện tâm thần dưới mặt đất Gặp qua mười mấy cách lạnh như vậy đông lạnh kho Lúc ấy trong này Giả vờ đều là những cái kia đã chết đi tội nghiệt mảnh vỡ bọn họ Mà giờ khắc này cách này đông lạnh kho Lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình Mà từ cái kia hình vuông cửa sổ nhìn đi vào có thể thấy rõ ràng một tấm trắng bệt tải màu đỏ tươi đan sen mặt. Joker, yên tĩnh nằm ở bên trong. Tử lương nháy mắt mấy cái. Khối này song sinh tội nghiệt mảnh vỡ. Cứ như vậy tùy tiện xuất hiện tại trước mắt của mình. Nhưng hắn đều có chút không thể tin được. Sở dĩ tử lương móc ra la bàn, xích lại gần cái kia đông lạnh kho. Chết đi tội nhiệt mảnh vỡ người gánh chịu nhất định phải cách rất gần rất gần mới có thể bị phát giác ra được Một trận chấn, chấn đồng nhẹ nhẹ Mấy dòng chữ rút cuộc trầm rãi hiện lên ở trang giấy bên trên Cấp sơ tội nhiệt mảnh vỡ tên điên dô cơ trạng thái Tử vong tử lương nhìn xem la bàn Lúc này mới không thể không xác nhận hai chuyện Cách này tại đông lạnh kho bên trong người thật chính là hắn muốn tìm tên kia Mà hắn Cũng biết thật đã chết đi Từ chỗ nào tìm tới tử lương hỏi Sau lưng bây khơ thanh âm đáp lại nói Quen cao ốt dưới mặt đất sự chứ trong kho Bây giờ trở về nhớ lại đến Tại thật lâu trước đó Vô cơ bị go đan cuộc trưởng đánh chết về sau Hẳn là liền bị một cách bảo tồn tại quen trong cao ốt Chỉ bất quá khi đó Giúp quen đã quyết định bản thân thôi miên Sở dĩ Cố thi thể này vẫn ở vào bị lãng quên trạng thái. Cực kỳ tại Batman lần nữa trở về về sau. Quen cao ốt cũng thành một vùng phế tích. Lucy ước phúc tiên sinh ở trước đó. Liền đem xô cơ thi thể bảo tồn lại. Đương nhiên. Hắn trước khi chết. Cũng đem cố thi thể này giao cho ta. Hắn nói cái tên điên này là cấu vứt thế giới này mấu chốt. Sở dĩ ta mới nói hắn tạo thành một hy vọng đồ đẳng. Nói xong Baker có chút thở dài một tiếng Vậy mà làm một cái chết đi tên điên làm những này Ta có đôi khi thậm chí hoài nghi Chính ta cũng điên Nhưng là còn có thể có biện pháp nào đâu đang nói Một đoạn nhẹ nhàng tiếng bước chân từ tử lương sau lương truyền đến Kia là Harley Con cool. Nàng chậm rãi đi tới Nhìn xem trước mặt đông lạnh kho theo bản năng vươn tay Nhường ngón tay tại cửa khoang bên trên cửa sổ chỗ phất qua. Này, nguyên lai like ngươi trốn ở chỗ này à. Nàng vừa cười vừa nói. Lần này, ngươi lấn mất thực là không tồi. Ta tìm ngươi lâu như vậy. Lâu như vậy. Bất quá. Cuối cùng vẫn là nhường ta tìm tới. Cun giọng nói cùng bình thường không có gì khác biệt. Thậm chí còn có chút ngay tại nói đùa đồng giảng nhịp ngợm. Hắc hắc. Như vậy đừng ngủ, ngươi cái rụt lười, cái kia tỉnh, lần này đổi lấy ngươi đến bắt ta. Cun mím khóe miệng, vừa cười vừa nói. Ngươi cái kia đếm xem thân yêu, đếm tới 10. Tốt à, đếm tới 5 cũng được. Vì cái gì? Ngươi không để ý tới ta cun tay làm quảo một cách động tác. Nàng muốn chạm đến đông lạnh kho bên trong mặt. Nhưng là ngón tay của nàng chỉ có thể tải pha lê bên trên. Lưu lại mấy đảo trà phá xương mù vết cắt. Ta tìm ngươi tìm đến khổ cực như vậy. Ta nên được đến ban thưởng. Không phải sao. Đừng như vậy hẹp hỏi. Kỳ thật ngươi biết. Ta xưa nay không quan tâm ban thưởng gì. Ta chỉ cần ngươi khen ta một cách liền tốt. Khen ta một cái à. Đột nhiên. Cun thanh tuyến một cách đột nhiên vặn vẹo. Nàng phủ phủ một cách liền quỳ trên mặt đất. Một ngáy mắt liền từ một tuần lễ đời khích lệ hài tử. Trở nên khóc không thành tiếng. Tử lương trầm mặt, hắn nhìn xem há ly, cun. Tại quá khứ nhiều ít vị diện bên trong, hắn chưa từng có thấy qua cun vậy mà lại khóc thành cái dạng này. Bất luận là hành vi. Vẫn là ngoại hình. Cun đều là một cách điên cuồng nữ nhân. Cho dù là nàng tại lý trí nhân cách phía dưới. Cũng không thể tránh khỏi để lộ ra một loại điên. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, nàng dĩ vãng tất cả hình tượng đều theo nước mắt sụp đổ. Kỳ thật cun chỉ là cái bình thường nhất cực kỳ nữ hài. Nàng bao lớn 20 tuổi hoặc là 30 tuổi tử lương kỳ thật không biết. Đoán chừng liền chính cun cũng không biết. Dù sao nàng cùng tất cả nữ hài đồng dạng. Thích mua sắm. Trang điểm. Nhìn phim truyền hình. Duy nhất khác biệt là nàng yêu một cách hốn đàn. Sở dĩ. Nàng tựa như là một cách tư duy đơn thuần hoa hướng dương. Đầy trong đầu đều là tên hốn đàn kia. Đến mức, tư tưởng của nàng bên trong đã chứa không nổi chính mình. Dần dần, nàng cũng vẽ lên yên huân trang, mặc vào siếc thú phục bởi vì nàng cảm thấy đối phương có thể thích. Cũng là bởi vì như thế, ha gì. Cun từ một cái yên tĩnh nữ hài biến thành hiện tại cái sáng này. Nhưng mà, giờ này khắc này đâu. Một cố thi thể liền bày ở trước mặt nàng Như vậy Trước đó chiếm cứ đầu óc của nàng hết thầy Đều ý vị như thế nào hết thầy Đều chết Không biết qua bao lâu Người có thể để cho hắn sống tới đúng không Cun đột nhiên nói Nàng ngẩn đầu Quái đàn hóa trang bị mảng lớn nước mắt phá tan Lộ ra một luồng chỉ có chính nàng có thể minh bạch vi thương Tử lương không nói gì Ngươi gặp ta tại ban đầu Ngươi liền nói Ngươi có thể mang ta tìm tới hắn Có thể ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua Ngươi dẫn ta tới gặp Là thi thể của hắn Cun đột nhiên liền gầm thét lên Nàng phẫn nộ vấy tay Tựa hộ tài xé nát chính mình cho tới nay đáng thương lại buồn cười kỳ vọng Còn có rất nhiều vị diện Ngươi luôn có thể tìm tới Đánh sắm cun gào thét đánh gãy tử lương nói Một cái khắc dô cơ vậy hắn là ai hắn nhận biết ta a hắn trải qua ta cùng hắn trải qua hết thảy sao khắc dô cơ chỉ là một cái hất lên buồn cười hóa trang tên điên cùng bên ngoài những cái kia vẽ lấy trang đại đầu binh khác nhau ở chỗ nào. Ta muốn là hắn cuốn hết hầu khả năng phá. Tiếng gào thép của nàng bên trong lộ ra khàn giọng Hẳn là rất đau. Nhưng là tay của nàng bỗng nhiên huy động, ngang bướng không chịu nổi chỉ hướng đông lạnh kho. Người xuyên tạc người đâu ở trên người hắn viết một cái sống tới A tử lương không nói gì. Hoặc là dùng cái gì vi rút. T vi rút thể không phải có thể tái tạo sinh mệnh. À, ta có thể đi cùng ly nói. Ta có thể quỳ xuống đến cầu nàng. Ta cái gì đều nguyện ý làm tử. Lương trầm mặt như trước. Những phương pháp này. Khả năng đối người bình thường có chút tác dụng. Nhưng là. Đối với một khối cấp sơ tội nghiệt mảnh vỡ đến nói Cũng sẽ không có hiệu quả gì Trừ phi là tử thân có được có thể phục sinh đặc chất Không phải Chết đi người liền là chết liền xác di na đều không thể nghịch chuyển cách này tử vong Mà đúng lúc này Tử lương la bàn đột nhiên lần nữa chấn động Tử lương xứng sờ một cái đem bút ký mở ra Con thấy phía trên siêu siêu vẻo vẻo viết Hỗ trợ đóng cửa lại vạn giới bệnh viện tâm thần 56 chương 66 hiến tế tử lương nhìn xem trên la bàn chữ. Trong lúc nhất thời có chút mộn. Phía trên này. Làm sao lại xuất hiện chữ la bàn thứ này cũng không phải ai muốn dùng liền có thể dùng hơn nữa. Đóng cửa lại đây cũng là cách dụng gì tử lương tự nhiên là nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá. Hắn vẫn là bốn phía nhìn xem. Hắn đang tìm cửa. Bất kể như thế nào trước dựa theo cái này nhắc nhở làm một lần, nói không chừng liền sẽ phát hiện cái gì. Như vậy trước đó cũng nói, gian phòng này chính là một cái phong bế gian phòng, hết thảy chỉ có hai cánh cửa. Thứ nhất phiến chính là đông lạnh kho cửa. Bất quá bây giờ. Nó đang đứng ở bị đóng lại trạng thái. Để nhị phiến. Chính là gian phòng này bản thân cửa. Chẳng lẽ nói. Là nhường ta đem cánh cửa này đóng lại tử lương suy nghĩ Sau đó liền hướng về phía cổng bây khơ Này cái kia ai Giữ cửa đóng một cái À bây cũng đối bất thình lình một cách mệnh lệnh cho làm được Bất quá Hắn vẫn là thuận tay đẩy Liền đóng cửa lại Sau đó một giây đồng hồ bên trong Liên tục phát ra hai thanh âm Cạch cùng cạch tiếng thứ nhất kết Là cửa bị đóng lại Khóa cửa đụng vào cửa xuôi theo bên trên thanh âm. Mà liền tại thanh âm này vang lên tiếp theo trong nháy mắt kép một tiếng cửa liền bị đẩy ra. Sau đó, Trần Tiếu liền một thân rách dưới đi tới. Hắn phế phẩm tới trình độ nào đâu. Chính là áo không được phụ thể. Đầy người nước bùn. Liền cùng trên thân treo một giải đồng cỏ và nguồn nước đồng dạng. Hòa với cũng không biết là cái gì máu. Tóc thật giống như làm ly tử năng thời điểm. Uốn tóc máy móc bảo tạc đồng dạng. Một màn này. liền cùng mang theo hàng trí oang hoàn. Trực tiếp đập vào trên mặt mọi người. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người xứng sờ. Ngốc ngốc nhìn xem Trần Tiếu. Không có một cái nói chuyện. Trần Tiếu ngược lại là không có chút nào để ý hình tượng của mình và lộ hàng. Còn tại lắc lắc ung dung. Ý đồ đem khóa cửa bên trên chìa khóa cho rút ra. kết rồi tạp lạp hơn phân nửa thiên, hắn cuối cùng đem chìa khóa cho kéo xuống. Sau đó ngẩn đầu, nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Ách! Các ngươi nhìn cái gì đấy giờ khắc này? Vẫn là tử lương năng lực tiếp nhận mạnh một điểm. Hắn trước hết nhất tỉnh táo lại. Cái kia là ngươi tải la bàn bên trong nói với ta, nhường ta đóng cửa lại hắn hỏi. Trần Tiếu gật gật đầu. Đúng vậy A Ta những này chỉ khóa tính năng ngươi cũng biết. Ngươi không đóng cửa. Ta bên kia liền không qua được à. Tử lương cao mày thế nhưng là. Ngươi sao có thể cùng ta la bàn đối thoại A Ngươi nói cái này A Nói đến coi như nói trường. Chính nói cái này. Khủ khủ bây khơ rốt cục phản ứng tới. Sau đó tranh thủ thời gian lo khan hai tiếng ác. Tất nhiên nói rất dài dòng. Như vậy. Có phải hay không hẳn là nhường vị tiên sinh này trước tìm cách quần xuyên trần tiếu quay đầu. Trên dưới giò xét một cách bên cạnh vị này 50 đến tuổi đại thúc. Tốt à, ai, thật sự là phiền phức. Hắn rất bất đắc dĩ nhúng nhúng vai nói tựa như là xuyên cách quần đều xem như cho đối phương thiên đại mặt mũi đồng dạng. Tử lương cũng không nhiều lời. Thuận tay ngay tại trên la bàn viết mấy bút. Trần tiếu quần áo quần loại hình. Liền lập tức phục hồi như cũ. À. Bởi vì Trần Tiếu cũng thuộc về vũ trụ nguyên tố một loại vật dẫn. Xoán viết người ảnh hưởng không được hắn bản thân. Sở dĩ. Hắn tóc kia vẫn là một điểm không thay đổi. Cực kỳ bất kể như thế nào. Tối thiểu hắn hiện tại xem như có cách che thân tử đồ vật. Trần Tiếu đem này chuối chìa khóa hướng trong đúng quần một thăm dò. Cách này coi như nói rất dài dòng. Hắn tiếp lấy vừa rồi nửa câu tiếp tục nói ra. Vừa rồi. Ta đang cùng một cách chạy rất nhanh người tàn tật đánh nhau. Hai ta đánh không sai biệt lắm 4.930 nhiều phút. Ngươi liền nói 3 ngày nhiều không được a tốt a Hai ta đánh 3 ngày không 610 phút. Rốt cục Ta giết chết hắn. Mà sau khi hắn chết. Ta ở trên người hắn phát hiện cách này. Nói xong Trần Tiếu cũng không biết từ chỗ nào móc ra một trang giấy tới. Tử lương cao mày kết quả tờ giấy kia. Con gặp. Trên tờ giấy kia. Viết một chuỗi hắn căn bản cũng không có nhìn qua văn tử. Mà tại sâu này văn tử phía dưới. Dùng máu siêu siêu vẹo vẹo viết hỗ trợ đóng cửa lại. Tử lương tựa hồ càng không hiểu. Hắn tranh thủ thời gian cầm tờ giấy này cùng la bàn ước lượng một cái. Sau đó. Cái này, tờ giấy này là trên la bàn kéo xuống vừa mới bắt đầu ta cũng không biết. Cực kỳ ta thử ở phía trên viết câu nói. Từ kết quả xem ra. Đây chính là trên la bàn kéo xuống tới. Trần Tiếu nói. Thế nhưng là, đây không có khả năng tử lương lập tức phản bác. La bàn một mực tại trong tay ta. Ta kéo xuống tới mỗi một chương. Trong lòng đều nhớ rõ ràng. Mà cái này chương... Ta tuyệt đối không có kéo xuống tới qua. Trần Tiếu bày ra tay. Khả năng ngươi lão năm si ngốc. Dù sao tờ giấy này liền đặt ở người tàn tật kia trên thân. Kết quả liền bày ở nơi này. Cực kỳ đã ngươi không có cách nào giải thích. Như vậy. Ta để nghĩ ngươi nghĩ biện pháp biết rõ ràng phía trên này viết là cái gì. Tử lương nghe được cách này cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tốt à, phiên dịch loại chuyện này còn là có thể làm được. Nói xong tử lương liền đem tờ giấy kia trải bằng, sau đó, dán tải bút ký của mình bên trên. Tờ giấy kia cùng bút ký tiếp xúc một nháy mắt. Vậy mà liền như kỳ tích tự động cùng trang sách ăn khớp. Giống như là nó cho tới bây giờ liền không có bị kéo xuống đến đồng dạng. Trên xuống văn tử cũng dần dần trở nên đổi. Tử lương nhìn thấy phía trên chữ viết lập tức. Biểu lộ trở nên hết sức đặc sắc. Trần Tiếu rất hiếu kỳ tiến tới, viết cái gì a hắn hỏi. Sau đó, khe nằm hiến tế phục sinh tử lương chậm một bước, vừa định nói cho ra hỏa này. Im lặng, nhưng là đã buồn. Nghe được Trần Tiếu cách này một ồn ào. Còn ngồi quỳ chân trên mặt đất giống như là một tố pho tượng đồng giảng há ly cun thân thể run lên bần bật. Nàng ngẩn đầu lên lúc đầu đã cho tàn đồng dạng ánh mắt bên trong tựa hồ giấy lên một điểm thần trí Ngươi nói Cái gì ác Hắn nhìn lầm Tử lương còn chuẩn bị qua loa tắt trách một cái Bất quá Cun giống như là tất cả oán niệm rốt cục chuyển hóa thành tia hy vọng cuối cùng Nói cho ta nàng hô Tử lương vội vàng giải thích Đừng bị lừa gạt Tờ giấy này rất kỳ quái Ta căn bản cũng không biết rõ nó là từ đâu tới. Hơn nữa nó tới quá là thời điểm. Sở dĩ ta nghĩ. Phía trên này nói khả năng đều là âm mưu. Ngươi không thể. Ta không thể dễ tin cun thê thảm cười nói. Ta đã dễ tin một cái tư vô mờ mịt hy vọng lâu như vậy. Như vậy tờ giấy này. Cũng chỉ bất quá là nhường ta lại tiếp tục ngốc xuống dưới mà thôi. Ta vì cái gì không thể tin ngươi khả năng. Nói cho ta cái gì hiến tế nói cho ta tử lương nhìn xem cun, không nói gì. Một lát nữa. Hắn rốt cuộc cầm lấy la bàn. Một loại thất lạc vẫn như cũ phục sinh phương thức, dùng một cái mạng đổi một cái khác cái mạng. Nhưng là có cái tiền để trao đổi xong phương, nhất định phải là quan hệ thân mật người. Cun nghe xong trầm rãi đứng lên, nàng dùng tay xoa một cách trên mặt hoa trăng, sau đó nín khóc mỉm cười. Vậy còn chờ gì để chúng ta bắt đầu đi Vạn giới bệnh viện tâm thần 56 chương 67 sinh cùng tử ác tử lương đè ép thanh âm Cũng không nhất định không phải là ngươi. Chỉ cần là người thân cần liền tốt Phía trên này cũng không hề ghi chú Rốt cuộc muốn thân cần tới trình độ nào Nói không chừng chỉ cần là người quen biết là được Coi như không phải Kỳ thật ta cảm thấy Chúng ta đem rút quen cho bắt tới. Hiến tế một cách cũng có thể thành công. Bệnh viện dưới mặt đất trong ngục giam còn giam giữ không ít đâu. Lại không tốt. Chúng ta cắt loại nói không chừng còn có thể đụng phải mấy cái vô nam nhân vật phản diện. Nói xong nói xong chính tử lương liền nói không đi xuống. Cun là có chút điên điên khùng khùng nhưng là nàng tuyệt đối không ngốc. Nàng bình tĩnh nhìn tử lương. Ngươi biết chỉ có ta. Tử lương thật sâu hít một hơi. Bỗng nhiên. Liền hướng về phía cuốn quát ngươi nghe không hiểu à đây không phải phục sinh. Là hiến tế. Muốn dùng mệnh đi đổi mệnh. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì liền xem như phương pháp kia là thật. Cái kia dô cơ công việc ngươi chết. Cùng hiện tại có cái gì khác nhau đương nhiên là có. Cuốn cười, ngươi cũng nói, hắn có thể sống sót, vậy liền đủ. Cứ như vậy đi, không phải. Ta sẽ hẳn ngươi cả đời. Mẹ nó tử lương khí vỗ chán một cái. Con mẹ nó chứ chẳng lẽ là ở đây đập tam lưu phim truyền hình A vừa ồn ảo xong. Chính hắn liền đã biết rõ đáp án. Bởi vì hắn nhìn thấy. Cun ánh mắt đã hoàn toàn rơi vào cái kia phiến cửa sổ thủy tinh đằng sau. Khóe miệng của nàng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Có lẽ đây chính là nàng vẫn muốn làm sự tình. Tốt à. Tử lương nhục chí đồng dạng nói ra Ngươi điên Ta cũng điên 10 phút về sau Tử lương mỗi một giây đều đang mắng Chính mình có phải hay không bộ ấp tú đậu Nhưng là Hắn liền thật bắt đầu dựa theo tấm kia Không rõ lai lịch trên giấy viết Bắt đầu chuẩn bị trận này hiến tế Mà trần tiếu cũng rất lấy Giúp người làm niềm vui Giúp đỡ cùng một chỗ làm Ui Ngươi nói Ta đến cùng đang làm cái gì A tử lương hét lên. Ngươi vì cái gì không được ngăn cản ta A trần tiếu trên mặt đất. Dùng máu chiếu vào trên la bàn chỉ thị. Vẽ lấy một chút kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Ta làm gì ngăn cản ngươi hắn không tim không phổi nói. Như vậy đi, ta dùng lý trí một mặt đến cấp ngươi. Phân tích một chút. Đầu tiên. Tha ly con ngươi là khẳng định lưu không được. Hiếm tế. Nàng liền chết. Không được hiến tế Nàng cũng không có khả năng lại để ý đến ngươi Sở dĩ Kết quả là đồng giảng Ngươi có thể hay không nói không giống ta là bên thứ ba trên chân đồng giảng được rồi Trần Tiếu lập tức liền đáp ứng Như vậy từ một góc độ khác tới nói Ngươi phục sinh dô cơ Như vậy tối thiểu ngươi có được một cái tiếp xúc đến cấp sơ song sinh tội nghiệt mảnh vỡ cơ hội Mà không được hiến tế ta ha di quân tiểu thư khẳng định cầm gậy bóng chày đuổi theo ngươi nện đến chân trời góc biển. Chính là cưới ngươi. Nện bảo đầu của ngươi. Chờ ngươi tái sinh về sau. Lại nện bảo. Thô lỗ đoán chừng. Nàng có thể liên tục không ngừng nện bảo hai ngươi đến 3 tháng cũng sẽ không dính. Thật tốt nói điểm khác. Ô, V, K, Qu, Qu, Tất nhiên bất luận như thế nào. Trần này hiến tế đều là không cách nào tránh khỏi. Như vậy liền đến nói một chút mấu chốt nhất một điểm đi. Đó chính là tờ giấy này xuất hiện thời cơ. Trần Tiếu biểu lộ vẫn như cũ mỗi cái chính hình, nhưng là ngữ khí của hắn lại tựa hồ như đột nhiên nghiêm túc lên. Đây hết thảy đều quá khéo. Đúng vậy a Đều quá khéo. Đúng dịp giống như là một người. Trắng trờn đứng tại trước mặt ngươi. Nói cho ngươi. Đây hết thảy đều là ta kế hoạch tốt đồng giảng. Tử Lương cũng gật gật đầu nói ra. Từ đến vì diện này về sau. Ta sẽ rất khó thụ. Đầu tiên là vĩnh sinh biệt thự bị đoạt. Sau đó các đội viên toàn bộ bị chia cắt. Dưới loại tình huống này. Ta vậy mà có thể cơ duyên xảo hợp tìm tới vô cơ thi thể. Mà liền tại cùng một thời gian. Ngươi liền mang theo một phần hiến tế phục sinh phương thức đi vào trước mặt của ta. Nhất nói nhảm là, hiến tế tài liệu cũng đúng lúc ngay tại bên cạnh ta. Đồng thời cách này tài liệu còn đem ta làm cho không thể không tiến hành trận này hiến tế. Cách này mẹ nó nếu là trùng hợp. Chờ ta chữa trị xong thân thể, ta liền đi vận mệnh tây phía dưới tìm vận mệnh thật tốt nói một chút. Vận mệnh cái kia dày thối là sẽ không quản chúng ta cùng vũ trụ nhị hội ở giữa đấu tranh. Trần Tiếu nói. Ta biết. Tử Lương tức giận nói. Sở dĩ ta mới tức giận như vậy. Lại bị người đạp cách mông đi lên phía trước. Vẫn là không đi không được loại kia. Từ khi đem sắc di nà hống tốt về sau. Ta liền không có như thế nháo tâm qua. Đang nói đến đó. Chuẩn bị cho tốt A-cun đi tới hỏi. Tử lương ngầm đầu, nhìn một chút nàng, phát hiện ngay tại chính mình làm hiến tế tế đàn thời điểm. Nữ nhân này vậy mà đi bổ cách trăng. Cực kỳ nàng bổ đến không phải cái kia quái gì hóa trăng, mà là rất nhạt khuôn mặt. Tóc dài xóa xuống, lộ ra không có chút nào quái gì. Đồng thời, nàng còn không biết từ chỗ nào lấy ra một thân gầy cao lễ phục màu trắng, váy thẳng tới mặt đất. Dạng này cun, không thể nghi ngờ là đẹp, tử lương cùng Trần Tiếu ngay lập tức đều cho là mình nhận lầm người. Ngươi, ngươi từ chỗ nào làm tới bộ quần áo này cun cười. Trước đó tại một vị diện khác vô đang bên trong. Ta đi ngang qua một nhà tiệm áo cưới. Cảm thấy rất đẹp mắt. Liền thuận tay lấy tới. Về sau xin nhờ giới xa giúp ta làm cho thuận tiện mang theo một điểm. Vẫn mang ở trên người. Đẹp mắt không nói xong côn tại chỗ đi một vòng. Đương nhiên đẹp mắt, thế nhưng là Tử Lương vừa định nói cái gì? Bất quá, hắn nhìn thấy cái kia vui vẻ dáng vẻ về sau, liền biết cô gái này đã cái gì đều nghe không vào. Nàng hẳn là chỉ là muốn xuyên sinh đẹp điểm, để cho mình thích người lần nữa nhìn thấy chính mình thời điểm, có thể nhìn thấy một cái xinh đẹp nhất chính mình. Sợ rĩ dĩ... Cái này lễ phục nhưng thật ra là một bộ áo cưới ha ha. Có lẽ liền chính nàng cũng không biết. Tại nội tâm của mình bên trong. Đến cùng khát vọng cái gì đi. Chờ một chút. Cũng nhanh tốt. Tử lương cúi đầu xuống tượng thần xui khiến thêm một câu thật rất xinh đẹp. Nếu như thành công, hắn sẽ thấy. Cổ lão hiến tế phương pháp đại đa số đều là giống nhau. Một cách tế đàn. Một chút chỉ có những tát mãn kia chính mình có thể hiểu phù văn Còn có tế phẩm Tại tử lương xuyên tạc người trợ giúp dưới Như là máu tươi Nhăm thạch một phấn loại hình tài liệu Rất dễ dàng liền có thể làm tới Mà tử lương lại thêm trần tiếu hai người Tự nhiên cũng sẽ không phạm như là vẽ sai phù văn loại sai lầm cấp thấp này Rất nhanh, một cây sùng máu tải nham thạch chỗ dựng hiến tế tế đàn, liền chuẩn bị cho tốt. Xô cơ đông lạnh kho bị mở ra thi thể của hắn được mang ra đến đặt ở tế đàn trung ương. Đã nhiều năm như vậy, cố thi thể này nhìn. Không có bất kỳ cái gì biến hóa. Khóe miệng của hắn vẫn như cũ cười. Chỉ là nhắm mắt lại. Cun bám vào xô cơ trước thi thể nhẹ nhàng hôn hắn một cái. Ta tiểu bù đinh, ngươi không biết ta hôm nay có bao nhiêu đẹp, bất quá, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Nàng nói xong, sau đó yên tĩnh nằm tại vô cơ bên cạnh. Ta cảm thấy trong tay của ta hẳn là nâng một bó hoa, những cái kia phim truyền hình bên trong đều là diễn như vậy. Đương nhiên. Tử lương nói xong. Cầm lấy bên cạnh một chén rượu. Tiện tay viết mấy bút. Đem nó biến thành một chùm hoa tươi. Đưa cho cùn. Ta rất xinh đẹp đúng không? Tử lương gật gật đầu so với cái kia phim truyền hình bên trong nữ hài xinh đẹp nhiều. Cùn rất vui vẻ cười. Như vậy bắt đầu đi. Hiến tế bắt đầu. Ha li cùn bưng lấy hoa tươi yên tĩnh nằm tại tế đàn trung ương. Nàng không có một chút xíu sợ hãi thậm chí còn có chút mừng thầm cùng chờ mong. Nàng ăn mặc áo cưới. Vô cơ vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân nhăn nhăn nhúng nhúng lễ phục màu tím Mặc dù chẳng ra sao cả Nhưng là dạng này liền đủ Đây chính là nàng chỗ mong đời hết thầy tử lương tại quá khứ dài rằng giặc lứa hành bên trong Hắn vẫn cho là Mình đã đọc hiểu cô gái này tâm Cho rằng nàng chỉ là một cách bị tình yêu chóng váng đầu óc điên thiếu nữ Nhưng là giờ khắc này Hắn lại phát hiện Há ly con. Kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải người điên. Nàng rõ ràng biết mình muốn cái gì. Chính là bởi vì nàng không điên, sở dĩ tử lương lại xem không hiểu nàng. Bất kể như thế nào, giờ khắc này, nàng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong thời điểm. Là hạnh phúc nhất. Tử lương cầm lấy la bàn, dùng cứng sắn phát âm đọc lên phía trên từ ngữ. Theo đoạn này âm tiết, cái kia bị máu tươi viết phù văn dần dần sáng lên. Trung quanh áng đèn bắt đầu ảm đảm. Cái kia phù văn trung tâm tựa như là một cái lỗ đen. Bắt đầu hấp thu chung quanh nơi này ánh sáng. Gian phòng này hiện tại đóng kín cửa. Là không phải người khác ảnh hưởng. Bây thơ cũng sớm đáp ra ngoài. Sở dĩ. Toàn bộ trong phòng. Chỉ có từ lương. Trần Tiếu cùng cun. Tại tăng thêm cố thi thể kia. Bằng không đoán chừng trước mắt một màn này đã sớm đem những người khác dọa đến ngồi dưới đất. Hết thảy chung quanh đều biến mất. Mặt đất. Chân nhà. Cùng tất cả ánh sáng tuyến. Chung quanh đen gịp một màu. Nhưng là. Lại có thể thấy rõ ràng. Phù văn trung tâm hai người. Cách này tựa hồ là sinh tử sen lẫn một cảnh giới. Vô số bồi hồi linh hồn xuất hiện trong bóng đêm Bọn hắn mỗi một cách đều là nhàn nhạt tư ảnh Nổi lơ lượng Xích lại gần ha ly quân Bọn hắn có thể thấy được nàng Một cái hoạt bát sinh mệnh Á á á Những cái kia linh hồn bắt đầu gầm hét lên Bọn hắn hẳn là gen vét tất cả người sống Sở dĩ Hàng ngàn hàng vạn bài quang tụ tập tới Gào thép Nắm kéo quân thân thể Muốn đem linh hồn của nàng kéo ra tới. Hoành đích một cái. Cun cả người bị tàn bạo kéo ới giữa không chung. Linh hồn cùng nhục thể xé sách cảm thụ không ai biết rõ là cái dạng gì. Nhưng tóm lại. Vậy khẳng định là cực đoan thống khổ. Thế nhưng là cun rất yên tĩnh. Nàng nhắm mắt lại không có một chút xíu phản kháng. Một tia nhàn nhạt tia sáng bị rút khỏi cun thân thể. Cùng lúc đó. Một cách khác linh hồn trách từ cách kia đến ngàn vạn trong linh hồn bị đẩy ra. cái kia linh hồn rất mê mang, hắn nhìn xem trong bóng tối, vô cơ thi thể theo bản năng đụng vào hắn một cái. Hô một nháy mắt, hắc ám rút đi ánh đèn một lần nữa chiếu sáng phòng này. Tử lương cùng Trần Tiếu đều lắc lắc bộ. Đó. Bọn hắn đều bị bất thình lình sáng tối xem lấn cho làm cho có chút mộng Cực kỳ làm bọn hắn lần nữa nhìn về phía chung quanh thời điểm. Thì phát hiện, ách, biến hóa gì đều không có. Ai phát sinh cái gì trần tiếu gãi gãi khóe miệng tuyến thất bại a không biết. Tử lương thì thảo. Cũng đi hướng tế đàn. Sau đó, nàng liền thấy. Ha ly cun cùng vừa mới nằm xuống lúc đồng dạng. Khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười. Tử lương vỗ vỗ nàng, này, tỉnh. Cun không có bất kỳ cái gì phản ứng. Uy ngươi còn. Được chứ tử lương hỏi bất quá Ha ly cun thì vẫn như cũ không nhúc nhích Tử lương tâm tựa hồ đột nhiên có chút khẩn trương Mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới đủ loại khả năng Nhưng là Làm kết quả này chân chính xuất hiện ở trước mặt của hắn Thời điểm hắn lại như cũ không quá nguyện ý tiếp nhận Thành công a hắn theo bản năng lầm bẩm nói Đúng lúc này U Vinh Quy Quy Mơ Một tiếng nhẹ nhàng lầm bẩm âm thanh truyền đến. Phản phất là là nghiệm chứng tử lương nghi vấn. Tử lương xứng sờ bởi vì hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được thanh âm này là suốt từ chỗ nào. Sở dĩ, hắn chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía cuôn bên cạnh tên kia. Cùng lúc đó, hắn túi bên trong màu đen bút ký bắt đầu điên cuồng chấn động. Tử lương đều không cần đi lập ra liền biết phía trên kia viết là cái gì. Bởi vì, hắn đã thấy, cái kia bị đông cứng mấy chục năm thi thể. Lồng ngực vẫn là hơi chập trùng. Trải qua thời gian dài băng lánh cả dần lần nữa bắt đầu làm việc. Ô, ô ô kia là phổi bắt đầu thu lấy không khí phát ra hô hô âm thanh. Nhọn cân khó nghe. Giống như là cụ phong chen vào nhỏ hẹp khe cửa. Đột nhiên thi thể kia mở tròn mắt tử lương bộ ấp ông đích một cái. Bởi vì hắn ngay tại quan sát đến đối phương Giờ phút này Vừa vặn liền cùng đôi mắt này đối mặt Một nháy mắt Hắn cảm thấy Có một cố lực hấp dẫn cực lớn tựa hồ để cho mình tư duy vì đó trì trệ Cực kỳ chỉ là trong nháy mắt mà thôi Tử lương lập tức kịp phản ứng tới Hiến Tế thành công Giờ khắc này không có người nói chuyện bất luận là tử lương trần tiếu Vẫn là vừa mới tỉnh lại người kia. Bất quá. Người kia rõ ràng là cảm thấy rất nghi hoặc Hắn cặp kia dài nhỏ con mắt bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt đào qua hết thảy chung quanh. Bao quát tử lương còn có trần tiếu. Bất quá. Nhưng không có trên người bọn hắn dừng lại dù là một dây loại. Giống như là hai người kia cùng những cái kia cách bàn. Cái gì? Chén rượu cái gì chính là đồng dạng đồ vật? Rốt cuộc đầu của hắn chuyển tới chính mình khác một bên thời điểm hắn nhìn thấy nằm ở bên người nữ hài kia Ánh mắt của hắn rốt cuộc sinh ra một điểm ba đồng tựa hồ là xứng sờ một cái a hắn phát ra âm tiết như nhất Cái kia âm điệu giống như là từ sau não trước gạt ra đồng dạng Ngươi tại sao lại ở chỗ này đang nói Hắn lại đột nhiên xứng sờ U Vinh Quy Quy Mơ Không đúng. Nếu như ngươi ở đây, tại sao không gọi ta ăn điểm tâm hắn trầm rãi đo qua thân thể, chống đỡ lấy gầy gò cánh tay. Nhưng là bởi vì thời gian dài không có vận động. Hắn con chống lên đến vài giây đồng hồ. Liền phù phù lập tức đổ vào cun trong ngực. Lỗ tay của hắn vừa vặn dán tại đối phương trên ngực. Ha ha ha hắn đột nhiên cười lên. A ha ha ha không ai biết rõ. Hắn như vậy hư nhược thanh âm là thế nào bật cười. Thanh âm kia đủ để cho hắn vừa mới hút vào không khí phổi ngạc thở đi. Mất quá. Hắn cứ như vậy cười. a ha ha. Ta nói ngươi vì cái gì không gọi ta rời giường nguyên lai. Ngươi chết ta đều quên ngươi đã chết. À ha ha ha. À bỗng nhiên. Tiếng cười của hắn đình chỉ. Hắn vươn tay. Từ từ cuôn mở môi. Đều không có đi qua ta đồng ý. Chập chập. A Đúng. Xin hỏi là ngươi giết nàng A nói xong. Người kia đầu cứng ngắt chuyển hướng tử lương. Dài nhỏ trong mắt. Lộ ra một cố tử lương cũng nói không rõ đồ vật. Vạn giới bệnh viện tâm thần 56 chương 68 giai đoạn thứ hai dô cơ. Không có người hiểu ra hỏa này. Có lẽ có người hiểu. Nhưng là người kia đã chết. Không cần đi nhìn la bàn. Tử lương cũng biết. Tại hát ly cuôn cái kia một cột. Văn tử đã dần dần ảm đạm. sau cùng trạng thái bên trên. Rõ ràng viết hai cái chữ to tử vong như vậy vô cơ đâu. Hắn còn tính là chấn định. Tối thiểu hắn không có đại hống đại khiếu. Cũng không khóc hô hoặc là bi thương. Hắn chính là giống như ngày thường. Cười. Còn cố ý đang hỏi một chút để trước đó thêm xin hỏi cái từ này. Đúng vậy. Hắn rất có lễ phép Khi hắn hướng một người đi đường trên chán nổ súng lúc Hắn cũng rất có lễ phép Hắn sẽ nói Xin đừng nên loạn động Không phải ta sẽ bắn trịch Hoặc là khi hắn đè xuống nổ nát đại đô thị đạn hạt nhân nút bấm lúc Hắn cũng rất có lễ phép Thậm chí Hắn sẽ còn là những cái kia trong ngọn lửa bay ra sinh mệnh cảm khái một câu Lên đường bình an Nhìn như vậy đến Joker vẫn luôn là một cái có lễ phép thân sĩ Bất quá có lễ phép Cùng hắn tiếp xuống hành vi Không có bất kỳ cái gì quan hệ Tử lương không nói gì Hắn không muốn đi phỏng đoán Joker giờ này khắc này ý nghĩ Bởi vì kia là ngu xuẩn nhất hành vi Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều loại cùng khối này tội nghiệt mảnh vỡ gặp mặt lúc tràng cảnh Cũng kế hoạch qua làm sao cùng gia hỏa này giao lưu. Mới có thể để cho hắn đưa về chính mình đoàn đội. Mặc dù hắn cảm thấy. Những phương thức kia đều không phát huy được tác dụng. Bất quá. Tử lương chưa từng có nghĩ tới muốn lấy loại phương thức này cùng cơ gặp mặt. Hấp hấp. Ngươi biết bài bô cơ à? đột nhiên. cơ lời nói xoay chuyển. Bắt đầu hỏi một cách sâu ria vấn đề. Ngươi biết. Vì cái gì bài lý có vương hậu quy? Có cả Chính là quốc vương Nhưng là Zola lại tại rất nhiều cách chơi bên trong là lớn nhất nhãn hiệu A tử lương cảm thấy Chắc chắn là đầu óc của mình tú đầu Mới có thể trở về đáp loại vấn đề này Bởi vì Zola họ phong cùng mặt khác khác biệt A ha ha ha hắn cho ra một cách mười phần nhất cả chứng đáp án Đồng thời Tử lương cũng nhìn thấy Vô cơ tay chật vật ngả vào trong túi của mình Hắn hẳn là tại móc vũ khí gì Ta vẫn luôn thích dùng đao Hắc hắc Bởi vì thương thực tế là quá nhanh liền phanh một cái Ta đều không có thời gian đi hưởng thụ hắn vẫn như cũ la hét Nhưng là hiện tại Ta không có gì khí lực Sở dĩ ta chỉ có thể dùng súng đến kết quả ngươi Hy vọng ngươi bỏ qua cho nói xong Joker liền bỗng nhiên từ túi bên trong móc ra một khẩu súng. Nhắm ngay tử lương. Âm âm á ha ha ha hắn nổ súng. Nhưng là tử lương chẳng có chuyện gì. Bởi vì. Vậy căn bản không phải cái gì thương. Chỉ là Joker dùng ngón tay trỏ cùng ngón cách khoa tay đi ra một cách thương hình dạng mà thôi. Mà cái kia phanh phanh hai lần. Cũng chỉ bất quá là hắn dùng miệng phát ra thanh âm. Hắn đương nhiên không có thương. Ai sẽ tại một cách đông lạnh mấy chục năm người tối bên trong thăm dò một khẩu súng liền xem như có. Dựa theo hắn hiện tại cơ bắp hèn mọn trình độ. Đoán chừng có thể ngâng lên liền đã rất phí sức. Càng đừng đề cập còn có thể nhắm ngay mục tiêu. Dù sao hắn cứ như vậy khoa tay. Miệng bên trong ầm ầm kêu to. Cuối cùng, vô lực hướng cun trong ngực víu vào. Mắt thấy là phải ngất đi. Joker, cái kia từng để cho toàn bộ vô đam cũng không dám nhấp lên danh tử người. Đây chính là hắn một lần nữa sau khi tỉnh lại dáng vẻ. Hắn nhìn không thể đột nhiên một thanh âm từ tử lương sau lưng truyền đến. Ngươi biết không? Tại trước ngươi. Ta kỳ thật tuyển phải là hắn. Ai biết kia cái gì phá hội ngân sách đem ta kéo đến ngươi vị diện kia? Bằng không. Những lời này là Trần Tiếu nói. Bất quá, Ngữ khí của hắn có chút không giống nhau lắm Đồng thời lúc nói chuyện biểu lộ cũng cực kỳ dụ gì mà cười cười Bất quá vừa nói một nửa Trần Tiếu biểu lộ lập tức liền biến về nguyên dạng Thật sao, vậy thì tốt Hiện tại gia hỏa này ngay tại trước mặt ngươi Ngươi nhanh đi tìm hắn làm vật dẫn đi Tỉnh lấy hai người các ngươi mỗi ngày tại ta trong đầu cãi nhau À như vậy sao được Ngươi cũng sống vậy thú vị. Mấu chốt là. Không được tải nhau. Còn có cái gì niềm vui thú. Trần Tiếu là ở chỗ này tinh thần phân liệt đồng dạng lẩm bẩm. Tử lương biết rõ. Kia là trong đầu hắn điên cuồng đang nói chuyện. Tốt cút về đừng quấy giày ta. Trần Tiếu khó được kiên cường một lần. Sau đó. Đi đến tử lương bên người. Hắn nhìn xem cơ hồ đá hôn mê dô cơ. Gia hỏa này chỉ là một người bình thường A Thật lợi hại như vậy à hắn nói. Tử lương gật gật đầu. Lợi hại hay không cùng bản thân năng lực không quan hệ nhiều lắm. Mà là muốn nhìn hắn có thể dẫn đến kết quả như thế nào. Lại nói năm đó tiểu tử ngươi làm ra lớn như vậy sự tình thời điểm. Không phải cũng là người bình thường A Tốt tốt đừng đề cập những cái kia lạn sự. Trần Tiếu phất tay cười ha ha. Như vậy hiện tại làm sao bây giờ? Ta cảm giác ra hỏa này bây giờ có thể an tính như vậy. Hoàn toàn cũng là bởi vì thân thể bị đông cứng mấy chục năm. Còn không có chậm tới a Cách này nếu là chậm tới. Hắn cái thứ nhất không phải chơi chết ngươi à. Ta đây biết rõ. Tử lương cũng nói xong bất quá. Hiện tại còn không nóng này cân nhắc những thứ này. Ta đang nghĩ. Tờ giấy kia. Có người tốn sức khí lực lớn như vậy. Kết quả chính là vì để cơ phục sinh. Như vậy. Kết quả đây kết quả đúng vậy à. cơ phục sinh về sau đâu. Tổng hẳn là có cái gì cải biến mới đúng chứ. Cải biến. Đương nhiên là có cải biến. Cải biến chính là cơ trái tim. Rốt cuộc lần nữa phát ra nhảy lên. Cái này ba đồng tín hiệu hóa thành một loại đặc thù tần suốt dòng điện. Kích thích một cây chủ yếu trong mạc máu nho nhỏ tinh thể Khối này tinh thể bị một tầng màng mỏng bao vây lấy Tại huyết dịp ấm áp ngâm bên trong rút cục Ba một tiếng Nghiền nát đi Không có người nghe được thanh âm này Bởi vì thực tế là quá nhỏ Nhỏ đến tại nghiền nát một giây sau liền bị tách ra vô tung vô ảnh Nhưng là cùng lúc đó Vô nam thành phố tầng dưới chót nhất Một chỗ cơ hội không có người đặt chân qua trong không gian Một tia sáng đột nhiên bạo phát đi ra Vù vù âm thanh dần dần rõ ràng Cái kia sáng người rất nhanh Đem toàn bộ không gian chiếu sáng trưng Đây là một cái không có lối ra Cũng không có lối vào phong bế không gian Nơi này thậm chí không có bất kỳ cái gì sinh vật Không có ai biết nơi này đã dưới đất ẩm tàng bao nhiêu năm Nơi này có Chỉ là vô số phức tạp máy móc. Bọn hắn lộn sồn. Nhưng là lại cực kỳ có thứ tự xếp cùng một chỗ. liền như là một ngọn núi. Vô số máy móc oanh minh bắt đầu hội tụ. chôn dấu không biết bao nhiêu năm tháng điên cuồng phép tính lần nữa khởi động. Đây hết thầy. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nhưng là theo những này vù vù. Vị diện ở giữa ngăn cách bắt đầu làm nhạt. Cô đang tội nghiệp chi đô trên không, một chút khe hở xuất hiện. Động rơi bên trong. Còn tải trống đỡ lấy rút quen hai mắt huyết hồng. Trước mặt hắn trên màn hình. Đột nhiên. Một nhóm văn tử chợt lói lên. Không có người nhìn thấy đoạn này văn tử. Chỉ có bờ lưu chính vây nhìn thấy. Hắn cười cười trên mặt vặn vẹo lại làm sâu sắc một chút. cái kia đoạn văn tử là... Tháp Ba Ben kế hoạch giai đoạn thứ hai khởi động vạn giới bệnh viện tâm thần 56 chương 69 trong tầng hầm ngầm những cái kia rút quen bọn họ cách vũ trụ này rốt cuộc là tình hình gì tuổi trẻ rút quen nằm tại trang viên trên bãi cỏ. Hỏi. Ngầm đầu, ngươi liền có thể nhìn thấy. Thô mát đáp trả, hắn thật lâu đều không có cùng con của hắn dạng này nói chuyện phiếm. Rút quen ngầm đầu lên. Đen kịp màn trời phía trên. Là ôm um tùm điểm sáng. Tinh vân lấp lói. Rút biết rõ. Kia là một vạn năm trước một lần bảo tạc. Chỉ từ chính mình tưởng tượng không đến phương xa truyền đến tầm mắt của mình bên trong. Hắn không cách nào tưởng tượng kia là một cách như thế nào văn minh hoặc là tràng cảnh. Nhưng là cuối cùng. Đây chẳng qua là hóa thành lói lên. Như vậy, không thấy được địa phương đâu hắn lại hỏi. Không nhìn thấy đúng vậy à. Không thấy được cũng tỉ như bên kia. Giúp quen chỉ chỉ xa xa ánh mắt giới hạn. Nơi đó là bóng ma mơ hồ. Bị nhìn không được điểm mây che chắn. Chỉ còn lại hư vột. Hoặc là chỗ xa hơn. Những ngôi sao kia bên ngoài. Lão. Thô mát chầm mặt. Tựa hồ hắn biết chút ít cái gì. Nhưng là. Hắn lại tại sao dự muốn hay không đem những này sự tình nói với mình nhi tử. Hắn nhìn lên bầu trời hồi lâu sau. Là mặt khác một cái vũ trụ. Mặt khác vũ trụ đúng vậy a Lão Thô Mát cười. Địa phương rất xa rất xa. Là mặt khác vũ trụ. Mà xuyên qua cái kia phiến vũ trụ. Còn có càng nhiều vũ trụ. Có bao nhiêu tưởng như là một siêu nước. Hắn đốt lên sau mỗi một cái bong bóng đều là một cái vũ trụ. Tại vô hạn thời gian bên trong. Bọn hắn sinh sôi Về sau vỡ tan Cuối cùng lại bị mặt khác bọt biển thay thế Những cái kia vũ trụ Được xưng là vị diện Giúp quen cách hiểu cách không gật gật đầu Như vậy Những cái kia vị diện cùng chúng ta Có cái gì khác biệt A thô mát cười Đương nhiên khác biệt Nhưng là cũng sống nhau Ví dụ như Khả năng tải vô số vị diện bên trong Có vô số người Vô số vô đam Nhưng là Bọn hắn mỗi một cách đều không giống Quá thú vị giúp hưng phấn ngồi xuống Nếu có cơ hội Ta có thể nhìn thấy bọn hắn A thô nhìn lên bầu trời Lại một cách tinh điểm biến mất Trong đầu của hắn không biết Đang suy nghĩ gì Gió đêm thổi qua hắn lọn tóc Sẽ nhi tử của ta Hắn nhàn nhạt đáp lại nói Một khắc này Tuổi trẻ rút quen liền đối cái khác vì diện có rất sâu chờ mong. Đương nhiên, những này vì diện bên trong có tốt. Cũng có những cái kia tràn ngập vĩnh viễn không nên trình diễn chuyển xưa vì diện. Bọn chúng vạn vẹo. dị dạng, tải tới đối ước tốt đa nguyên vũ trụ quang huy xuống tuyệt vọng giấy rua cầu sinh. Nhưng cuối cùng vẫn chắc chắn đi vào tiêu vong. Có lẽ, loại này đáng sợ vũ trụ. Chính mình sở tại chính là một cái trong số đó Xa xôi một nơi nào đó Nơi này cũng gọi vô đam Cao tuổi giúp quen ngồi tại phía trước cửa sổ Chân của hắn tại một lần nào đó chiến đấu bên trong Cũng không còn cách nào nâng lên Cặp mắt của hắn đã không cách nào thích ứng hắc áng tia sáng Chỉ có thể ngồi lên xe lăn Mang theo hính lão Cuộc sống ngày ngày trôi qua càng thêm cảm thấy mình cao tuổi cùng chậm chạp, loại này già yếu, nhưng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, thiết lạt, hắn hướng lát xin giúp đỡ, hy vọng có thể mượn nhờ thần tốc lực lực lượng đuổi vô danh hổ hóa bước chân. Thế nhưng là lát cự tuyệt hắn, bởi vì bên trong tự mình trải qua, bởi vậy do so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tại sắp khả năng đến tuyệt vọng cùng bi thống điều khiển dưới, Thần tốt lực đối rút đến nói chính là một phần mười phần nguy hiểm ma túy. Giúp quen là một người thông minh, hắn biết rõ bên trong nói rất đúng. Thế là, hắn vui vẻ tiếp nhận bên trong. Nhưng là có lẽ chính hắn đều không có chú ý tới ý nghĩ này chỉ là lém vào đáy lòng của hắn che dấu. Sau đó tuyên nguyệt bên trong. Giúp quen dần dần thích ứng làm một lão nhân chính mình. Hắn mỗi ngày nhìn xem báo. Tưới tưới hoa. Hắn nuôi rất dùng nhiều. Đồng thời đều sẽ đúng hạn cho mình phủ mấu trước mộ thả một chùm. Đương nhiên. Dần dần. Hắn cũng quen thuộc tại an phép trước mộ để lên giống nhau hoa. Lão đầu tử kia quá già. Hắn khẳng định biết trước chính mình một bước rời đi. Dạ. Chính mình có lẽ cũng nhanh. Giúp quen bắt đầu chờ đợi tử vong. Thế nhưng là. Đột nhiên có một ngày sáng sớm Hắn sau khi tỉnh lại Phát hiện chính mình thân ở một cách xa lạ Phòng giam bên trong nơi này là chỗ nào hắn không biết Bất quá Dần dần Hắn kinh ngạc phát hiện Tại cách này phòng giam bên trong Đó toàn bộ đều là chính mình đủ loại giúp quen Cách này thật sự là quá làm cho người không dám tin Bất quá Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận Cứ như vậy Rút quen tại cách này phòng giam bên trong ngồi Chờ đợi lấy chính mình cũng không biết tương lai Qua cực kỳ lâu Hắn thậm chí đều cảm thấy Chính mình sắp chết ở đây Rốt cuộc có một ngày Nhà tù cửa bị mở ra Một thiếu niên cô độc ngồi tại to lớn trang viên trên bãi cỏ Hắn cũng ngước nhìn kinh không Bất quá Hắn nghĩ lại không phải vũ trụ minh mông Mà là cha mẹ của mình Tám tuổi năm đó tiếng súng từ đầu đến cối quanh quẩn tại tai của hắn bên cạnh. Thanh âm kia từng để cho hắn liên tục mấy năm đều ngủ không ngon rất. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Nhưng là đây chẳng qua là thích ứng mà không phải quên. Này, người trẻ tuổi! Đột nhiên! Một đảo màu lục ánh sáng tại vị thiếu niên này trước mặt kéo ra màn che Một cái toàn thân phát tán lục sắc quang mang người xuất hiện tại giúp quen trước mặt. Người kia vươn tay trong lòng bàn tay là một cái tản ra lục sắc quang mang chiếc nhấn. Người được tuyển chọn con của ta. Mỗi một cách vượt qua sợ hãi người cũng có thể bị đèn giới chọn chúng mà trở thành xin lan tơ co thủ hộ giả. Rút quen run dày cầm lấy chiếc nhấn kia. Ai cũng không biết. Hắn kỳ thật cũng không có vượt qua sợ hãi. Cái kia sợ hãi chỉ là chỉ là tại dưới cơn thỉnh nộ bị che giấu. Còn có tại dài rằng dặn trong hồi ước bị thích ứng. Lần này chiếc nhấn tròn lầm người. Nhiều năm về sau. Ở xa vũ trụ biên giới một viên tinh cầu màu xanh lục tại một tiếng tiếng phá hủy bên trong. Mất đi hoang trạch. Toàn bộ tinh cầu phía trên. Đâu đâu cũng có phun trào cùng xé sách mặt đất. Đổ nát tây lương. xác chết khắp nơi. Chỉ có đã lớn lên giúp quen đứng tại một chỗ núi cao đỉnh phong. Nhìn qua dưới chân sắp hủy diệt tinh cầu. Hắn toàn thân tản ra một loại màu vàng nhạt kia là đèn giới ánh sáng xanh lục cùng máu tươi hốn hợp sau sắc thái. Là hắn hủy diệt đây hết thầy. Đêm tối minh mùng. Bóp tắt huy hoang ban ngày minh mang. Sắp sửa không được vương thần hy chợt lắc. Nửa đêm hằng dài rượu đèn trường minh tả sáng H hát qug giúp xuyên tạp xin lan tơ to lời thề. hắn không muốn làm rút quen cũng không muốn làmzin lan ơ hắn đứng tại bị máu nhuộm xin lan tơ nguồn năng lượng lấp lánh quang huy bên trong lại cảm giác chính mình phản phất đã bị bóng tối chỗ đắm chìm vào hắn chưa hề chạy ra qua phụ máu nhà cũ xuống cái Sơn đồng kia hắn còn tại trong đó cùng hắc ám cùng Batman làm bạn Hắn phấn nộ lấy xuống đèn giới, đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tới đi trừng phạt ta đi hắn đối bầu trời hô to. Mà xuống một giây, hắn liền kinh ngạc phát hiện chính mình, người đã ở một cách trong phòng giam. Vạn giới bệnh viện tâm thần 56 chương 70 cùng đi đi tại một lúc nào đó. Nơi nào đó. Mọi người không thể nào biết được đây hết thảy là như thế nào phát sinh. Tóm lại. Nơi này Superman Superman như là xung quanh những cái kia vũ trụ đồng dạng tính tình đại biến. Hắn vọng tưởng thống trì thế giới này trở thành nhân gian thần. Rất châm chọc là đây đối với hắn đến nói cũng không phải là vọng tưởng. Thái dương phong bảo đúc thi đấu đức tâm linh khống chế vẫn là lai y xe lưu thơ âm mưu mọi người tốn hao rất dài rất dài thời gian đến tìm kiếm đáp án. Bởi vì tại nội tâm chỗ sâu. Bọn hắn vẫn tin tưởng Su Be Man chính trực bản chất Nhưng là đáp án lại chỉ hướng bếp bát nhất con đường kia Su Be Man thật trở thành thần Hắn khống chế trên thế giới này hết thảy Giết chết những cái kia phòng phản kháng Hoặc là hắn cho rằng vốn là hẳn phải chết người Loại này thống trị càng ngày càng nghiêm trọng thẳng đến có một ngày Lu y Giai ăn ngã vào trong vũng máu một khắc này Batman đối vị này bằng hữu Triệt để mất đi lòng tin. Vào thời khắc ấy. Hắn hiểu được. Hết thảy suy đoán cùng lấy cớ đều dâu ria. Hắn nhất định phải làm. Là ngăn cản đối phương. Ta thật. Ước mơ qua cuộc sống của ngươi. Là. Ta tin tưởng qua cái kia ngươi đối với chúng ta hứa hẹn qua thế giới. Ngươi nhường ta đối một cách càng tốt đẹp hơn tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng là hiện tại. Ta biết đây hết thảy đều chẳng qua là cách hoang ngôn. Đã như vậy, ta sẽ không lại để ngươi lại tổn thương ta. Batman nói như vậy. Ấm súng trên đai lưng nút bấm. Thân thể của hắn lập tức sinh ra dì biến. Cứng rắn như bàn thạch làn ra. Hiện ra ánh sáng màu đỏ hai con ngươi. xương cốt san sát thân thể. Mọi người đối cách này hình tượng cũng không lạ lắm. Đây chính là Superman đã từng địch nhân một cái tên là hủy diệt ngày đồ vật. Tại hủy diệt ngày vi rút ảnh hưởng dưới. Batman rốt cục vứt bỏ chính mình đối Superman tất cả ảnh tưởng. Hắn không còn nhân từ nương tay. Chỉ muốn muốn xếp chết đối phương. Mà nếu như Batman muốn giết chết một người như vậy, người kia liền đã chết, thần cũng không ngoại lệ. Rốt cục một dài mảnh gai đá xuyên qua Superman lồng ngực. Ta vốn cho rằng khi hắn rời đi lúc, ta sẽ cảm thấy bi thương. Có thể sự thật lại vừa vặn tương phản. Ta chỉ có thể cảm nhận được phấn nộ tại trong cơ thể của ta phát sinh. Những cái kia ta hiểm chế quá lâu phấn nộ. Nhìn xem thoi thóp Superman, rút cảm thấy vô cùng đến giải thoát. Batman biết rõ. Superman lường gặp tất cả mọi người. Hắn khiến mọi người tin tưởng cái kia hy vọng chi tử biết vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh bọn họ. Vì bọn họ mà chiến cứu vứt bọn họ. Khích lệ bọn hắn. Để bọn hắn trở nên tốt hơn chính là loại này tín niệm lừa gạt tất cả mọi người. Làm cho cả thế giới từng bước một lâm vào hủy diệt độ Cũng làm cho chính mình biến thành không có thuốc chữa quái vật. Vậy mà lúc này giờ phút này. Kết thay rốt cuộc đều kết thúc. Mà thân thể của mình Cũng bởi vì hủy diệt ngày vi rút ăn mòn Sắp sụp đổ Ta Phải chết a rút quen nghĩ đến Nhưng mà Ngay tại hắn sắp hai mắt nhắm lại thời điểm Trung quanh cảnh tượng đột nhiên liền biến hóa Rút quen phát hiện Chính mình xuất hiện tại một cái trong phòng giam Mà thân thể của mình Cũng như kỳ tích phục hồi như cũ Này Ăn cơm một thanh âm chuyển đến Ta đều quên. Trong phòng này đến cùng có người hay không nói xong. Trên cửa lao kéo cửa sổ bị lôi ra. Sau đó. Quen nhìn thấy một cái mái tóc màu vàng. Treo xì gà trung niên nhân. ta có người à. Người kia ầm một cái đem kéo cửa sổ đẩy lên. Lập tức cửa phía dưới liền nhét vào đến một bàn đồ ăn. Giúp quen xứng sở tại nguyên chỗ. Cái này. Đến cùng phát sinh cái gì. Mười mấy cái rút quen Bị kéo đến thế giới này Đồng thời bị giam giữ Tại một gian địa hạ lao trong phòng Bọn hắn ở đây vượt qua Ước chừng thời gian hơn một năm Trong thời gian này Bọn hắn thử qua chạy trốn Thử qua giải thích hết thay trước mắt Nhưng là Cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc Thời gian chậm rãi trôi qua Cái này khiến những này Đã từng các tội nhân ý thức được Có lẽ Đây chính là chính mình phải đối mặt trừng phạt. Tại cách này trong lồng giam cô độc bất lực chờ đợi chết đi. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, hết thảy bỗng nhiên, nhanh đón một cái chuyển biến. Vị kia cao tuổi rút quen cửa nhà lao đột nhiên bị gó vang Cách này thật sự là có chút châm trọc. Giống như là chính hắn có thể từ bên trong mở cửa đồng dạng. Bất quá. Hắn vẫn là nói tiếng. Mời đến. Lập tức cửa nhà lao bị kéo ra giúp quen nhìn thấy người ngoài cửa miệng của hắn không cách nào khống chế mở lớn cái kia ăn mặc màu đỏ quần áo bó người chính là mình đã từng cầu xin qua bằng hướu lát bất quá thời khắc này lát tựa hồ là vừa mới trải qua một trận đáng sợ chiến đấu đồng dạng trên người hắn tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương đạn bắn cái kia mỗi một cách đơn lỗ điều cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé sách Quen quả thực đều không thể lý giải. Hiện tại hắn vì cái gì còn có thể đứng tại trước mặt mình. À. Không đúng. Hắn không có đứng. Bởi vì giờ khắc này lát. Một cái chân đã bị tắt đi. Dẫn đến hắn chỉ có thể lấy một cái quái gì tư thế nằm dạp trên mặt đất. Những cái kia máu từ đơn lỗ bên trong chảy xuống đến. Tụ tập tới đất bên trên. Nhường trong không khí hương vị đều trở nên huyết tinh. Ngươi. Người làm sao quen theo bản năng hỏi, hắn đẩy xe lăn, muốn đi qua đỡ lên đối phương. Mới vừa cùng một tên đánh một trận, hiện tại, ta sẽ chết lát nói. Giúp quen ngạc nhiên. Một cái tiểu tử đánh một trận chẳng lẽ nói. Người kia biết dùng súng đem lát bắn thành cây dạng này à bất quá. Hắn không chờ hắn kịp phản ứng lúc. Lát liền lập tức đánh gáy ý nghĩ của hắn. Đưa tay cho ta. Cái gì đưa tay cho ta lát chật vật nói ra. Ngươi không phải là muốn lực lượng của ta ai như vậy. Ta hiện tại cho ngươi. Cùng một thời gian, một gian khác trong phòng giam. Mất đi đèn giới giúp quen núp ở góc tường. Hắn biết mình từng làm qua thứ gì. Sở dĩ. Hắn sẽ không đi cân nhắc vượt một loại hình sự tình. Hắn thậm chí đều không có tương ứng qua chính hắn kế hoạch. Thậm chí. Không có nghĩ hoạch. Tại sao mình lại ở đây Hắn chính là một mực như thế rụt lại Cũng không biết qua bao lâu Là một năm vẫn là ba năm hắn cũng đang đợi chính mình cuối cùng trừng phạt Cứ như vậy cô độc chết đi Thế nhưng là ngay tại hắn thích ứng đây hết thầy thời điểm Đương một tiếng thanh thúy cứng nhắc tại chính mình bên tai vang lên Một chiếc nhẫn cứ như vậy trống sống rơi xuống Liền rơi tại bên cạnh mình Chiếc nhấn kia quen thực tế là quá quen thuộc. Nó hiện ra màu xanh nhạc quang mang. Giống như là từ vô cùng địa phương xa đuổi theo chủ nhân của mình. Đi vào cách này phòng giam bên trong. Dùng thân thể ra sức đụng chạm lấy mặt đất. Ý đồ gọi lên chủ nhân sau cùng một chút ruột vọng. Đèn giới. Tại triệu hoán hắn. Lại là một cái phòng. Cách này đã không biết là cái thứ mấy rút quen. Hắn tải dài rằng giặc lao ngục kiếp sống bên trong Vậy mà không có bị hủy diệt Ngày vi rút xếp chết Mà là sống sót Đã một tuần lễ Không có người đến đưa đồ ăn Cũng không có người đến cùng mình nói qua cái gì Cái này nhà tù tựa hộ Xảy ra chẳng hướng gì Nhưng là Hắn lại đối nó hoàn toàn không biết gì cả Rút quen biết cực hạn của mình ở đâu Một tuần lễ không có đồ ăn Hắn có thể kiên trì ở, nhưng là một tuần lễ không có nước. Hắn cơ hồ đã tiên đoán được tử vong của mình. Rốt cục ta vẫn còn muốn chết a hắn nghĩ tới, sau đó, vậy mà cảm giác được một loại thoải mái sau nhẹ nhóm. Nhưng mà, đúng lúc này, ở ngoài cửa trên hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Quen sướng sờ, hắn nghe được cái này tiếng bước chân không phải cái kia ngậm thuốc lá lưu manh đồng thời. Hắn đã nghe ra cách này tiếng bước chân chủ nhân là ai? Ở quá khứ vài chục năm bên trong, hắn đã từng nghiên cứu qua người này không có một cách thói quen. Mỗi một cách động tác, thân sắc, tính cách, đương nhiên cũng bao quát tiếng bước chân âm thanh. Sở dĩ, hắn không có khả năng nghe lầm. Không bao lâu trước mặt hắn cửa phát ra ghét rồi một tiếng kia là khóa cửa bị mở ra thanh âm. Lập tức cửa bị lôi ra. Tựa như là quen nghĩ như vậy. Người kia yên tĩnh đứng ở ngoài cửa. Chỉ bất quá. Lúc này. Hắn cũng không có ăn mặc món kia buồn cười trang phục màu lam. Cũng không có cái kia màu đỏ áo tràng. Mà là mặc một bộ thu phục còn đeo kính. Giống như là bình thường lúc làm việc sáng vẻ. Người tốt. Ta gọi là. Ken rất hân hạnh được biết ngươi. Người kia nói. Rút quen xứng sờ. À, làm cái vượt gì giữa ngươi và ta cũng cần làm từ giới thiệu A tử xưng la người gật gật đầu. Đương nhiên cần, bởi vì, ngươi đã không tải ngươi lúc đầu cái vũ trụ kia bên trong. Ngươi nói, cái gì chính là mặt chữ ý tứ sở dĩ ngươi khả năng đối ta rất quen thuộc, nhưng là, ta kỳ thật không biết ngươi. Là nói ra, ta cũng không thuộc về vị diện này. Tại thế giới của ta bên trong Ta chỉ là một cách tinh cầu nhật báo biên tập Mặc dù ta có một ít khác hẳn với thường nhân lực lượng Nhưng là Ta cũng không có dùng nó đến giúp đỡ những người khác Mà là che giấu Làm một cách bình thường dân chúng Thẳng đến có một ngày Ta bị kéo đến thế giới này bên trong tựa như là ngươi đồng dạng Giúp giật mình nhìn đối phương Kéo đến vị diện này là ai làm Đương nhiên là ngươi Vị diện này ngươi Ra như ngươi loại này tên điên bên ngoài Còn có ai sẽ làm ra loại này đáng sợ Sự tình la thanh âm rất bình thản Không có cái gì chập trùng Thế nhưng là Vì cái gì không có thời gian giải thích những này Ta cũng nhanh phải chết Lần này ta tới Là vì đem lực lượng của ta giao cho ngươi Giúp quen quả thực có chút không quá tin tưởng mình lỗ tay Từ mình bị kéo đến vị diện này bên trong tới giây thứ nhất. Là hắn biết nhất định là có chuyện gì đang đợi chính mình. Tân sinh hoặc là tử vong. Dù sao chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Nhưng là. Hắn vạn lần không ngờ. Làm cách này phiến cửa nhà Lao bị mở ra thời điểm. Chính mình vậy mà đạt được sáng này một đáp án. Ngươi phải chết xảy ra chuyện gì vừa mới. Ta cùng một người đánh một trận. La Gen tiếp tục nói ra, hắn do ta tưởng tượng phải cường đại. Nói xong, La giải khai áo một cái nút áo, cũng đem rộng mở. Giúp từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một thân thể. Trước mặt nam nhân lồng ngực giống như là một khối giản nước đá hoa cương thạch. Dày đặc đường vân đất lan ra đến hắn mỗi một tất làn da Cầm tại nhìn thấy mà giật mình khe hở bên trong. Còn có cái này một luồng năng lượng màu vàng ấm đang lưu động. Giống như là một giây sau. Hắn liền sẽ vỡ vụn. Ta khẳng định sẽ chết đi. Tất cả trong vũ trụ ta. Ngươi. Còn có ngươi đã từng nhận biết hoặc là không quen biết các bằng hấu đều sẽ chết đi. Đó chính là chúng ta việc cần phải làm. Hiện tại. Ta đến đem lực lượng của ta truyền thừa tiếp. Hắn nói xong cũng từ chính mình túi áo bên trong xuất ra một cái bình nhỏ. Cái này bình nhỏ là dùng trì chế thành. Mặc dù không có cái gì kỳ lạ địa phương Nhưng là rút quen con ngươi bỗng nhiên co giống người lại Hắn nhận biết cách bình này Ngay tại chính mình đi vào cách này ngục giam trước một giây Chính mình còn dùng trong cách bình này dựa tề giết chết su be Hủy diệt ngày vi rút ngươi muốn làm gì hắn cơ hồ phải hống Không nên suy nghĩ nhiều đó cũng không phải hủy diệt ngày vi rút Là nói ra Hủy diệt ngày là dùng ta ghen chế tạo ra quái vật. Sở dĩ từ trên căn bản tới nói. Cái kia nhưng thật ra là ta một cách tạo vật. Chẳng qua là thất bại tác phẩm. Mà cách này một phần. Thì là thành công cái kia một phần. Su Be Man huyết thanh, hắn có thể cho ngươi ta hết thảy lực lượng, đồng thời sẽ không ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Nói câu nói này thời điểm, su be trên người viết sản dần dần đang khuyết đại, đã lan ra đến phần cổ. Nhận lấy hắn la lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Thế giới này đến cùng phát sinh cái gì tới ngươi đồng rơi đi, nơi đó có người, sẽ cho ngươi đáp án. Ta không thể. Giúp nhìn xem la trong tay cái kia huyết thanh, lắp đầu. Nhưng là. Hắn nhưng không có đợi đến đối phương đáp lại. Giúp ngẩn đầu. Kinh ngạc phát hiện, trước mặt nam nhân kia, đã không nhúc nhích. Trên người hắn ban nước vết tích dần dần ảm đảm theo nhịp tim. Phù phù phù phù cuối cùng nhảy vọt mấy lần, sau đó, quy về một tòa bình tĩnh pho tượng. Giúp mờ mịt. Làm cái này đã từng bị chính mình tự tay giết chết bằng hấu. Lại một lần nữa chết ở trước mặt mình một khắc. Hắn cảm giác được một loại trước nay chưa từng có bi thương. Rút vương tay, từ đối phương trong tay cầm xuống viên kia dược tỉ. Động rơi A ta sẽ đi xem một chút. huynh đệ. Dứt lời, hắn vượt qua thân thể của đối phương, đi ra cửa bên ngoài. Ở ngoài cửa, là một đầu rất dài hành lang. Tại hai bên hành lang, đều là từng cánh cửa. Xem ra, đã từng thật nhiều người đều từng bị giam ở đây. Chỉ bất quá hiện tại những này cửa. Đều đã bị mở ra Đúng lúc này từ cách mình cách đó Không xa một chỗ cũng đi tới một người Một cách khác rút quen Chỉ bất quá Hắn chính vừa đi Một lần cúi đầu mờ mịt nhìn trong tay mình đồ vật Kia là một chiếc nhẫn Hắn tựa hồ cũng phát hiện Có người nhìn mình chầm chầm Sở dĩ ngầm đầu Bốn mắt nhìn nhau Song phương đều từ đối phương trong ánh mắt Nhìn thấy một loại kinh ngạc Mà cùng lúc đó Tại càng thêm phía trước một cái cửa bên trong Lại đi tới một người Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói Là đang ngồi xe lăn đi ra Kia là một cái lão nhân Bất quá ai cũng có thể nhận ra Đó chính là một cái càng thêm cao tuổi chính mình Mà lão nhân này trong tay Thì cầm một cái quả cầu ánh sáng Màu xanh lam bên trong tựa hồ có từng đảo thiểm điện tại cấp tốc xuyên qua Ba cái rút quen lẫn nhau nhìn qua Bọn hắn không hỏi tốt Cũng không có lẫn nhau nói câu nào Rốt cuộc Lão nhân kia đánh vỡ trầm mặt Các ngươi Muốn đi đồng rơi đúng thế Cầm sự tề cùng nắm vút chiếc nhấn rút quen hồi đáp Lão nhân cười cười Vậy liền cùng một chỗ đi Vạn giới bệnh viện tâm thần 56 chương 71 Đây là cái kia cứ như vậy Một cách làm xe lăn Một cái cái kia chiếc nhấn, một cái bóp quang cầu, ba cái rút quen cùng đi ra khỏi dưới mặt đất ngục giam, đồng thời tiến về cái kia quen thuộc. Nhưng bây giờ khẳng định sớm đã xa lạ đồng rơi. Không ai biết rõ bọn hắn ở nơi đó sẽ thấy cái gì, sẽ có được một cái dạng gì chân tướng. Thậm chí giờ này khắc này, vì diện này bên trong chỉ có một người biết rõ có dạng này một chuyện ngay tại phát sinh. Mà người kia khẳng định không phải tử lương Hắn tải 2 tuần lễ trước Còn tuyệt đối nghĩ không ra Chính mình đối vĩnh sinh biệt thử quyền khống chế Sẽ bị một cái khác tội nghiệt tước đoạt Càng thêm nghĩ không ra Chính mình phí khí lực lớn như vậy Sàng trọn đi ra từng cái vị diện Batman bọn họ Vậy mà lại như là biết trước Tại vị diện khắc Superman lan tơ xứng đôi Biến thành một loại khác hình thái rút quen. Cái này đương nhiên không thể nào là trùng hợp, bất quá, đến cùng là ai tính toán kỹ hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì, một cái càng thêm nhức đầu sự tình đang chờ hắn. Các ngươi cách ta xa một chút nữ hải kia gào thét Cầm trong tay của nàng lấy một cái bị đánh nát bình rượu. Sắc bén cái kia một đầu gắt gao đứng vững cổ của mình. Có lẽ là bởi vì trước đó sở học kiến thức y học. Nhưng nàng đối mạch máu vị trí tìm cực kỳ chuẩn xác. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Một giây sau nàng liền dám đem cái này mảnh thủy tinh đối vào phần cổ động mạch bên trong. Cô gái này ăn mặc lễ phục màu trắng. Bả vai trần trụi trong không khí. Đem xinh đẹp thân thể lộ ra phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá trên mặt của nàng lại tràn đầy hoảng sợ. Cô gái này Chính là Ha-li Bất quá Bất luận là từ hình tượng Hành vi Vẫn là ánh mắt bên trong sợ hãi đến xem Nàng đều đã không phải cái kia mọi người quen thuộc Ha-li Côn Nàng hiện tại Chẳng qua là một cách bị cảnh tượng trước mắt giỏ đến không biết làm sao Nhưng là lại ngoan cường biểu hiện ra trong đáy lòng kiên cường nhất một mặt phổ thông nữ hài mà thôi Này tỉnh táo một điểm Chúng ta đối ngươi không có cái gì áp ý Nếu không ngươi trước tiên đem bình rượu buông ra Cun nhìn thấy một người dáng dấp còn tính là có thể nhìn nam tử đem hai tay bày ở trước người Thận trọng nói với chính mình Hắn ăn mặc một bộ áo khoác trắng Nhìn hẳn là một cái bác sĩ Chỉ bất quá Giờ này khắc này hắn cái kia áo khoác trắng đã thủng trăm ngàn lỗ Phía trên tràn đầy vết máu Một người như vậy nói với chính mình cái gì tỉnh táo quả thực chính là nói đùa. Bất quá vừa rồi cũng nói. Gia hỏa này dáng dấp còn tính là nhìn được. Coi là so mặt khác đến. Bên cạnh hắn hai vị kia. Quả thực liền có thể dùng phát sổ để hình dung. Trước tiên là nói về bên cạnh cái kia mặt màu đen quần áo lao động A. Mặt kia ráng rấp. Cố ý chỉnh cho đều không nhất định có thể chỉnh ra hắn cái kia bộ dáng đến. Hơn nữa, người này hiển nhiên là tinh thần có chút vấn đề. Một người bình thường. Làm sao có thể đem khóe miệng của mình hoát mở. Sau đó lại dùng tuyến vá lại mà đổi thành một cái. Cái kia càng không giống như là người bình thường. Hắn sủi lơ ngồi tại một cái xe lăn bên trong. Bắp thịt cả người héo rút người bệnh đồng dạng chán nản. Trên mặt vẽ lấy một loại thấp kém bột mì đồng dạng trắng bệt hóa trang Còn có cái kia gai tím đồ vết, huyết tinh nhan sắc bờ môi, thật sự có người có thể đem chính mình cách ăn mặc thành cái dạng này a sở dĩ. Khát Ly Quân rất xác định, đám người này tuyệt đối chính là một đám bệnh tâm thần, vẫn là rất có tính nguy hiểm cái chủng loại kia. Bởi vì cái kia ngoài miệng khe hở lấy tuyến người vừa rồi trong tay còn cầm một khẩu súng, mình coi như là chết. Cũng tuyệt đối không thể rơi xuống đám người này trong tay Nàng đã từng nhưng nhìn qua không ít đưa tin Một chút xa xôi trong thôn trang Bởi vì di truyền tật bệnh Tất cả mọi người là tên điên Bọn hắn biết bắt một chút thiếu nữ trở về Nuôi nhốt Hoặc là trực tiếp biến thành sinh sôi công cụ Những người này đều không có cái gì nhân tính Lui ra phía sau đều cút ra ngoài cho ta nàng gào thét Dùng bình rượu ra sức tại trên cổ mình khoa tay. Đều đã vạch ra máu. Còn tốt, ba người này tựa hồ đối với sinh mệnh của mình còn tính là rất để ý. Thật tốt, đừng như vậy xúc động, chúng ta ra ngoài. Cái kia mặc áo choàng trắng tranh thủ thời gian ếp một chút tay, ra hiểu cun tỉnh táo. Còn có, đem ngươi điện thoại cho ta, à, cái kia áo khoác trắng người xứng sờ. Đừng nói nhảm ta nhìn thấy. Ngay tại ngươi áo khoác túi bên trong. Ta có thể nhìn thấy điện thoại di động hình sáng mau đem điện thoại cho ta cun hét lớn. Lúc này, nàng nhất định phải biểu hiện cường ngảnh. Tốt, tốt tử lương bất đắc dĩ đem túi bên trong điện thoại lấy ra. Vừa muốn đưa cho cun chớ tới gần ta. liền đặt ở bên cạnh trên mặt bàn được rồi. Để ở chỗ này. Tử lương nói xong. Còn có ngươi đem ngươi thương cũng lưu lại a lúc này. Đến phiên Trần Tiếu một mặt ủy khuất. Ta thương này ngươi dùng không thể. Rất nguy hiểm bớt nói nhàm. Lưu lại. Cùng điện thoại đặt chung một chỗ. Sau đó đều cút cho ta ra khỏi phòng đi cun giọng nói lộ ra một cỗ không dùng chất vấn thái độ. Tử lương tranh thủ thời gian đá Trần Tiếu một cước. Mau đem thương móc ra. Chờ cái gì đâu A Trần Tiếu rất ủy khuất la hét. Sau đó tâm không cam tình không nguyện đem cái kia thanh đại hào màu bạc súng ủa quay móc ra. Đặt tới điện thoại bên cạnh. Sau đó ủa rũ cuối đầu lui lại đi ra khỏi phòng. Ha! Ly! Cun thoáng thở phào, sau đó nhìn bày tại trên xe lăn cái kia vẽ lấy quái gì hóa trang nam nhân. Ngươi cũng ra ngoài nàng gào thép. A Hắc hắc tiểu khả ái đừng như vậy lớn tính tình chúng ta có thể trò chuyện điểm. Đừng mẹ hắn gọi ta tiểu khả ái. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta lúc này cuốn bóng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Nhanh chóng đem cái kia thanh súng ổ quay cầm ở trong tay. Ác! Cũng nặng lắm bất quá nàng hai tay miễn cướng chống đỡ lấy, nhắm ngay cái kia xe lăn nam. Các ngươi đây là mắt cóc. Ta là có lý do nổ súng. Sở dĩ đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mau rời đi tầm mắt của ta quân cảnh cáo nói. Hắc hắc, nếu như nói đến rời đi tầm mắt của ngươi, ngươi có thể thử một chút nhắm mắt lại, như thế. Cút quân một cuốn hỏng đem Joker nói rông dài cho nghẹn trở về. Hắn trong lúc nhất thời có chút đều có chút bị giống được. Ta, ta không còn khí lực, không đẩy được xe lăn. Joker xứng sở nhìn xem quân nói. Lúc này, cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Sau đó... Cái kia mặc áo tràng trắng một bộ quý đầu khom lưng dáng vẻ. Bước nhanh đi tới. Không có ý tứ, không có ý tứ, đem ra hỏa này quên. Hắn ái náy nói, sau đó tranh thủ thời gian đẩy xe lăn liền đi ra ngoài cửa. Này nhường ta cùng nàng tâm sự, ta thích nàng hiện tại tính tình trên xe lăn vị kia còn tại bất mãn la hét. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta tử lương mắng. Sau đó tranh thủ thời gian đối quân bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười Quấy dây Quấy dây Nói xong liền lập tức đóng cửa lại Hiện tại Gian phòng bên trong liền chỉ còn lại quân một người Nàng rốt cuộc trùng điệt bung lỏng một hơi Sau đó ngắm nhìn bốn phía Đây là cái kia A vạn giới bệnh viện tâm thần 56 chương 72 xuyên qua đâu quân lúc này mới có thời gian tới suy nghĩ vấn đề này Đầu ấp của nàng rất loạn. Nàng không biết nơi này là nơi nào. Cũng không biết chính mình là ai. Càng thêm không nhận ra trước mặt mấy cái kia tướng mạo ăn mặc xem xét cũng không phải là người tốt lành gì ra họa. Nàng chỉ là từ trong ngưỡng ngùng mở hai mắt ra. Sau đó, liền nhìn thấy chính mình đang nằm tại một cái cùng loại với tế đàn đồng dạng địa phương. Mà cách đó không xa. Mấy người kia ngay tải la hét. Hoặc là phát ra tiếng giết chói tay Bất quá làm bọn hắn phát hiện Chính mình tỉnh lại về sau Đều cập thể trầm mặt Đồng thời dùng một loại kinh ngạc đến tột đỉnh ánh mắt Đồng loạt nhìn mình chầm chằm Tốt à Mặc dù còn có rất nhiều chuyện đều không có hiểu rõ Nhưng là Cun bộ ốc lại có thể cấp tốc nhận rõ tình thế bây giờ Nàng bỗng nhiên an vị Chuẩn bị chạy trốn Nhưng là bởi vì tốt đầu nguyên nhân Không cẩn thận đụng vào một bên cái bàn Phía trên bình rượu đánh nát Lúc này Nàng vậy mà kinh ngạc nghe được sau lưng cái kia ăn mặc áo khoát trắng người hô Cẩn thận u Vinh Quy Quy Mơ hắn tựa hồ rất để ý chính mình Cun lập tức liền nghĩ đến một chút khả năng Nói không chừng những người này là bằng hấu của mình Bất quá nàng không có khả năng tại cái gì cũng không có hiểu rõ tình huống dưới liền đi cược khả năng này Cho nên nàng lập tức cầm lấy phá bình rượu Nhắm ngay đối phương Cũng ra hiểu bọn hắn không được qua đây Bất quá làm như vậy hiệu quả thực tế là quá kém Cái kia mặc áo choàng trắng tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ bình rượu Vậy mà trực tiếp liền hướng mình đi tới Lúc này cun nhìn thấy bên cạnh hắn tiểu tử kia trong tay tựa hồ còn mang theo một khẩu súng. Trong điện quang hỏa thạch. Cun liền ý thức được. Chính mình là không thể nào dùng một cái chai bia liền uy hiếp ở đám người này. Như vậy lại liên tưởng đến vừa rồi chính mình ngã sấp xuống lúc phản ứng của đối phương. Đừng tới đây cun lập tức lại hô một lần đồng thời đồng thời đem rượu bình nhắm ngay chính mình. Mà lúc này cái kia mặc áo choàng trắng người lập tức liền xứng sờ tại nguyên chỗ. Lần này cun liền càng thêm xác định đám người này đối với mình thân thể rất là nhìn chúng. Lại liên tưởng một cái trước mặt tí đàn đồng dạng đồ vật. Tốt a trời mới biết bọn này quái nhân đến cùng muốn làm gì tóm lại. Mình tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay của bọn hắn. Sau đó liền phát sinh vừa rồi một màn kia. Mà ở ngoài cửa, tử lương trần tiếu còn có bán thân bất toài sô cơ lại bắt đầu nói nhau nhau. À ha ha ha ức ngươi nhìn thấy à. Cun cái kia nhân xấu xí vừa rồi dáng vẻ. Nàng lại đối ta giống còn dùng thương chỉ vào người của ta ha ha. Ta không hoài nghi chút nào nàng biết đối ta là một phát súng. Quả thực quá hoàn mỹ sô cơ gào lấy. Đem ta thúc đẩy đi. Nhanh lên. Ta lại muốn nhìn nàng một cái. Nàng nhất định sẽ đối ta đến bên trên một thương A Đúng Người cây thương kia giống như không tệ Hắn bỗng nhiên hỏa phong nhất chuyển Đối Trần Tiếu nói Trần Tiếu lúc này Cũng một mặt khó chịu Ui Ngươi không phải nói quân đã chết A nàng làm sao đột nhiên liền tỉnh Hơn nữa còn không biết chúng ta tử lương không nói chuyện Mà là thật nhanh đảo bút trong tay nhớ Mà tại trăm sổ Há ly cun cái này một cột đá cái gì cũng không có. Trắng cùng đen hai nhân cách cũng không thấy. Chỉ còn lại một cái tên lẻ loi chơ chọi nằm ở nơi đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, có ý tứ. Tử lương lầm bẩm đồng dạng nói ra. Liên quan tới cun tất cả ghi chép đều biến mất. Ta phòng đoán, có phải hay không là bởi vì cun trường kỳ ở vào bản thân phân liệt trạng thái tinh thần. Mà vừa mới cái kia bị rút ra cách gọi là linh hồn. Chỉ là nàng bình thường biểu hiện ra. Mà bây giờ cách này. Thì là cách kia nàng một mực đặt ở sâu trong nội tâm mình căn bản nhất chính mình. Ngươi đang nói cái gì A Trần Tiếu đánh gãy tử lương nói. Tranh thủ thời gian đi vào đem nàng giải quyết A. Ta thương đều bị nàng lấy đi. Đúng vậy A đem ta thúc đẩy đi ta muốn gặp nàng nhanh lên rô cũng la hét. Bất quá bởi vì cơ bắp héo suốt Hắn cũng chỉ có thể nhọn tâm ở đâu ầm ẩm, ẩm Ẩm Ẩm lắc lư Tốt Chớ quấy dày Các ngươi không nhìn thấy nàng hiện tại cái gì đều không nhớ rõ a Nếu là làm không cẩn thận Nàng thật vừa căng thẳng đem mạng của mình bàn giao tại cách này Vậy coi như là nhục thể tử vong Ai cũng cứu không vụ Vinh Quy Quy Mơ u -qu -qu m Cách này một cuốn họng trần tiếu cùng cơ mới rốt cục an tính lại Cùng lúc đó Bởi vì gian phòng kia cách âm tính năng cũng không tệ lắm Sở dĩ Harley Quinn cũng không biết vị diện mấy vị kia hai hàng ngay tải nhau nhau Dù sao Nàng đã một bà nhắc lên cái kia bộ điện thoại Hắn không muốn biết đối phương đến cùng là ai Là địch hay bạn Lúc này Báo cảnh mới là mẫu chốt nhất. Về phần đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cảnh sát về sau. Có nhiều thời gian đến hiểu rõ. Không thể không nói đây là xuất hiện giai đoạn ủng thỏa nhất một loại biện pháp. Cun theo mở cái kia bộ điện thoại. Trong lòng yên lặng mắng câu. Làm sao còn sẽ có người dùng loại này sớm đã bị đào thải điện thoại. Sau đó. Gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà trong điện thoại truyền đến chính là thời gian dài âm thanh bận. Hốn đàn cun hung hăng vung một cái tay. Rõ ràng có tín hiệu. Điện thoại báo cảnh sát làm sao lại tiếp không thông nàng đương nhiên không biết. Thế giới này. Sớm đã không còn cảnh sát loại vật này. Kỳ thật. Nếu không phải cái điện thoại di động này đặc thù Hắn liền tín hiệu liền không nhìn thấy. Bởi vì tất cả tháp tín hiệu đều đã đã sớm không làm việc. Sau đó, cun lại thử một chút cháy, cấp cứu, chờ một chút, đều không ngoại lệ. Toàn bộ cũng không có cách nào kết nối. Cuối cùng, cun cũng rốt cuộc bổ nhiệm hướng trên mặt đất một tòa. Chẳng lẽ, chính mình cứ như vậy bị vây ở chỗ này a bất quá nàng cũng không hề từ bỏ. Hoặc là nói, nàng cũng không biết là cây kia tuyến dưỡng sai. Dù sao chính là cảm thấy... Trong tay bất kể thế nào cái này còn có điện thoại. Không thể cứ như vậy tính. Sở dĩ, nàng rượu thần xui khiến mở ra trong điện thoại danh bạ. Sau đó, xứng sờ. Cái này đều cái gì a nàng thì thảo. Bởi vì, danh bạ bên trong, viết ghi chú đều là. Công tượng người hầu rượu trải nuôi heo không muốn chết cũng đừng đánh muốn chết cũng đừng đánh vân vân. Loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cun cao mày. Nắm lấy một hồi cuối cùng, rốt cuộc quyết định bấm một cách điện thoại Tông tưởng Biếu biếu biếu trong điện thoại Như thường lệ truyền đến tín hiệu âm thanh Cun xứng sờ Điện thoại này liền báo cảnh đều báo không Vậy mà có thể đánh thông những này ghi chú điện thoại nàng chưa kịp buồn bực xong Đột nhiên điện thoại lại bị kết nối Cun vội vàng ngừng thở Nàng cũng không biết đối phương là ai Chắc chắn sẽ không tùy tiện lên tiếng. Nàng chỉ là muốn nghe xem đối phương sẽ nói thứ gì. Nói không chừng. Có thể đoán ra điểm đường tác. Quả nhiên điện thoại vừa tiếp thông bên trong liền truyền tới một nam tử anh âm. Chính xuyên qua đâu có việc một hồi nói. Cứ như vậy một câu, về sau đối diện ba ghiết liền đưa điện thoại cho treo. Chỉ để lại cun tài cái kia một mặt mộng bức. Cách này đều người nào a Vạn giới bệnh viện tâm thần 56 chương 73 ta ghi chú là cái gì Cun nhìn xem đã bị cúp máy điện thoại xứng sờ. Xuyên qua. Cách từ này Cun nên cũng biết. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy. Cách này xuyên qua chính là hắn cho là xuyên qua. Nào có người tại xuyên qua thời điểm nghe A sở dĩ rất nhanh. Cun liền đem cách này tự hiểu thành một loại ám hiểu Ví dụ như ngay tại theo dõi A. Ngay tại trộm xe a Hoặc là ngay tại nắm lấy làm sao đi bắt cóc kế tiếp bất hạnh thiếu nữa A Loại hình hạ lưu hành vi Vừa nghĩ như thế, quân liền dễ chịu nhiều Bất quá tất nhiên không có gì thu hoạt như vậy quân tự nhiên là lại gọi kế tiếp điện thoại Chăn heo biếu biếu một trận tín hiệu âm thanh sau a tử lương A ta cũng xuyên qua đâu, nhanh đến, một hồi lại nói hà Đối diện là một cách nghe vào hàm hàm thanh âm. Nói thời điểm. Trung quanh một mặt tiếng gió gào thét. Bên trong ngơ hồ còn mang theo hai tiếng hừ hừ heo gọi. Nói đến đây đối diện ba hít cũng đem điện thoại cút máy. Tê Cun cắn chặt hàm răng. Hít vào lấy không khí từ nàng trong ghẽ sang chen đi qua. Phát ra hơn. Íp. Khà. Hít. Tiếng vang. Cái này mẹ nó có thể hay không có người bình thường. Bất quá còn tốt. Cái này thông điện thoại không có phí công đánh. Tối thiểu. Cun biết rõ cú điện thoại này chủ nhân. Cũng chính là cái kia mặc áo choàng trắng ra hỏa gọi tử lương. Việc này không nên chậm trễ. Cun tranh thủ thời gian lại gọi ghế tiếp điện thoại. Người hầu rượu rất nhanh điện thoại liền được kết nối. Này có việc gì thế trong loa. Một cái nghe mỉm cười thanh âm vang lên. Cun không nói gì, lặng lặng nghe. À, ta bên này ngay tại chơi đùa. Ngươi cũng biết. Ta khoảng thời gian này đều bề bổn nhiều việc. Trần Tiếu. Bạch Hùng còn có công tượng bọn hắn đã đi tìm ngươi. Có chuyện ngươi có thể đi tìm bọn hắn. Người kia nói tiếp. Bất quá cun tư duy đã hoàn toàn bị điện giật trong lời nói bối cảnh âm hấp dẫn. Ở lưng cảnh âm bên trong tựa hồ là một người đang khổ cực cầu khẩn. Văn cầu ngươi, đây không phải ta muốn, ta nhận thua. van cầu ngươi. À. Thật xin lỗi. Trò chơi chính là trò chơi. Chúng ta phải tuân thủ quy tắc. Ngươi phải thay mặt tay thê tử của ngươi trở thành chịu khẩu người. Cầu. Tốt, chớ quấy dày, ta chỗ này đánh thẳng điện thoại đâu. Cái kia ghi chú là người hầu rượu người nói. Sau đó lại lần đem mít phô phô bày ở miệng bên cạnh. À. Vậy cứ như vậy đi. Ta trước treo. Nói xong cũng trực tiếp cút điện thoại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cun tự hỏi. Mặc dù nghe không hiểu trong miệng hắn trò chơi rốt cuộc là ý gì. Bất quá từ phía sau hắn người kia đau khổ cầu khẩn thanh âm liền có thể nghe được. Đám người này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Có lẽ... Là cái gì quốc tế tội phạm truy nã loại hình? Tốt! Lại đánh một cái cun tự nhủ. Mặc dù nàng cũng không biết làm như vậy đến cũng có thể hay không tạo thành cái gì không cách nào vãn hồi ảnh hưởng. Bất quá đây đắt là nàng duy nhất còn có thể làm sự tình. Không phải nàng chỉ có thể mang theo thương ra ngoài cùng ngoài cửa đám kia tên điên liều mạng. Thế là cun lần nữa bấm không muốn chết cũng đừng đánh cái số này. Biếu biếu biếu lần này điện thoại kết nối trước âm hưởng thời gian rõ ràng so trước mấy cách phải dài rất nhiều. Ngay tại cun coi là đối phương không tại Đang chuẩn bị cút điện thoại thời điểm. Đột nhiên. Điện thoại được kết nối. Một cách mỏi mệt giọng của nữ nhân vang lên. Ta còn có thể chịu đựng. Sinh mệnh bài hát ta tụng lực lượng đã vẫn là yếu bớt. Không dùng phân thần tới giúp ta. Nữ nhân kia nói xong. tại chung quanh nàng. Có thể nghe được vô số kinh khủng kêu rên. Còn có huyết nhục xé sách. Tản thi bay tứ tung thanh âm. Đừng hỏi vì cái gì từ thanh âm liền có thể nghe được đối diện là cái gì tràng cảnh. Bởi vì thanh âm kia thực tế là quá huyết tinh. Cơ hồ nghe được một nháy mắt. Liền đưa thân vào tử vong nhìn chăm chú bên trong. Kinh khủng như vậy thanh âm. Nhường quân bộ ấp sinh ra một thân ngất. Nàng lập tức không có tầm chắc điện thoại. Đem rơi trên mặt đất Cun giật mình tranh thủ thời gian ổn định tâm thần Đưa điện thoại di động nhặt lên Bất quá Làm nàng lần nữa đem Mít phô xích lại gần bên tai thời điểm Lại nghe được nữ nhân kia Thanh âm lạnh như băng Ngươi không phải điện thoại di động chủ nhân Ngươi là ai Hát ly cun cả người ông đích Một cách liền cực tải tại chỗ Xong đối diện phát hiện bất quá Không đời cun từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại Ngươi là cun A làm sao trong điện thoại, nữ nhân kia thanh âm vang lên lần nữa tới. Cun đây là tên của ta A Hali cun lúc này mới rốt cuộc nhớ tới. Chính mình cũng quên chính mình kêu cái gì. Bất quá. Đối phương làm sao biết ta là ai ta căn bản là không có nói chuyện A nàng nắm lấy. Ngươi vừa mới kinh ngạc lúc phát ra một chút tiếng thở hào hền. Muốn chia phân biệt ra đến cũng không khó. Bất quả ta không biết ngươi phát sinh cái gì Tóm lại hiện tại xem ra Ngươi khả năng mất đi một chút ký ức Như vậy ta nói ngắn gọn Ta không phải định nhân của ngươi Bộ điện thoại di động này chủ nhân cũng không phải Chúng ta đều là bằng hữu của ngươi Ta gọi Saksina Điện thoại di động chủ nhân gọi Là tử lương, ngươi gọi là Halicun Saksina thanh âm nhanh chóng Rõ ràng nói Đồng thời Nàng chung quanh tàn khốc gào thét Cũng một giây đồng hồ đều không có đình chỉ Tin tưởng ta chúng ta muốn giúp ngươi Nàng thanh âm nhàn nhạt bên trong Lộ ra một cỗ nhường người rất có cảm giác An toàn lạnh lùng Cun chầm mặt Nàng hồi tưởng một chút chính mình từ tỉnh lại Đến lúc này thời khắc này trải qua Còn có mấy cái kia Quái nhân đối mặt chính mình lúc biểu hiện Chẳng lẽ Ta cùng đám kia tên điên thật là bằng gấu đúng lúc này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin lời của ta, dù sao chính tử lương khẳng định sẽ làm đỉnh. Cái kia tử xưng sắc di na nữ nhân lần nữa nói ra, bất quá, ta có cái sự tình muốn xin ngươi giúp một tay. Cun ngơ ngơ màng màng. Còn đắm chìm trong chính mình vậy mà là người điên bằng gấu cái này giả thiết bên trong. Đối phương thình lình liền đến một câu như vậy. Nàng đều không có phản ứng tới. Liền vô ý thức mở miệng nói ra. Giúp ngươi cái gì vừa nói xong. Nàng liền bỗng nhiên ý thức được chính mình làm gì. Tranh thủ thời gian che miệng lại. A quả nhiên là con A, vậy ta cứ yên tâm. Sắc di na nói tiếp. À, làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút. Ta tải tử lương tên kia trong điện thoại di động ghi chú là cái gì con có chút không có đổi theo mạch suy nghĩ. Đây coi là giúp cái gì bận bịu A hắn nắm lấy. Bất quá. Vẫn là vượt thần xui khiến quyết định trả lời vấn đề này. Nàng xích lại gần mít Không muốn chết. Cũng đừng đánh nàng nói có như vậy một nháy mắt. Nàng đều cảm thấy mình đầu có phải hay không tú đậu. Bất quá còn tốt đối diện chỉ là trầm mặt một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết rõ, cảm ơn ngươi. Sắc lạnh như băng nói, sau đó, liền cút điện thoại. Giờ khắc này, ngoài cửa tử lương thân thể đột nhiên run một cái. Ngươi làm sao trần tiếu nhìn thấy hắn hỏi. Không biết, ai nha, đừng quản tranh thủ thời gian hỏi một chút, công tượng bọn hắn lúc nào đến vừa dứt lời. Quanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ cổ bảo bị một đảo quang mang bắn cái xuyên thấu.